Nói mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế tiếp theo thuộc phần một la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc mười lăm kích tướng cho thêm anh dũng dẫn mọi người mạnh tiến kích tướng là nghệ thuật khơi gợi ý chí chiến đấu và tinh thần quyết tử của tướng sĩ trong giờ phút quyết định trong hoạt động quân sự người ta thường dùng kế này đào khản g là tướng lĩnh quân sự đời tấn của trung quốc năm công nguyên ba trăm hai mươi tám tô tuấn phản loạn công phá kinh thành khống chế thái tử thao túng triều chính tướng quân ôn kiều g i ấ y binh chinh phạt tô tuấn do binh lực quá ít ỏi nên ôn kiều mời đào khản g cùng xuất quân do ôn đào trước đây từng có mâu thuẫn đào không muốn hợp chiến với ôn nên thoái thác tôi không phải là chiến tướng xin đ i mời người khác rồi s a u bộ tướng cũng đăng chỉ đem một số nhỏ q u â n binh sĩ tới chỗ ôn kiều sau khi ôn kiều g i ấ y binh đào khản g lén rút củi đáy nồi sai người rút quân sĩ về sau khi lên đường ôn kiều đã gạt lệ viết thư cho đào đại ý rằng tôi tuấn phản nghịch vô đạo người người đều căm ghét thiên hạ đều muốn giết k i ề u tôi với ông đều đội ơn vua hiện nay thiên tử bị khống chế xã tắc đang long nguy đây chính là lúc chúng ta đền nở nước k i ề u tôi binh lực mỏng manh nếu có thất bại thân này dù gan nát ố c lầy cũng không có lỗi gì với xã tắc còn nơi ông quân nhiều ngựa khỏe trong khi x à i lang tung hoành nước nhà long nguy ông lại nở t r ầ n t r ừ dẹp dặt nếu thiên hạ biết điều này danh dự của ông sẽ để vào đâu đào khản g đọc xong thư lập tức khoác chiến bào lên ngựa tập hợp t ư ớ n g sĩ lên đường ngày đêm đi không nghỉ đến được chỗ ông kiều hợp binh làm một hăng hái đi đánh quân phản loạn như thế mới gọi là mời tướng không bằng kích tướng Napoleon trong chiến tranh cũng thường hay dùng cách kích tướng để khơi dậy ý chí chiến đấu của quân sĩ trong thời kỳ đầu chiến dịch chinh phục mandu của ý khi giao chiến với quần áo quân pháp đang ở thế bất lợi lúc đó có hai trung đoàn pháp biểu hiện thái độ sợ địch và trong trạng thái hoang mang lúng túng họ đã vứt bỏ trận địa kiên cố của mình napoleon tới nơi đóng quân của hai trung đoàn cho tập hợp binh lính lại và nói với giọng điệu đau khổ phẫn ức nói chuyện với cả đơn vị trách móc họ sợ địch như sợ c ợ p đã vứt bỏ trận địa kiên cố của mình và cũng vứt luôn cả danh dự trong cuộc chiến lần trước sau buổi nói chuyện napoleon lệnh cho tham mưu trưởng viết lên lá cờ trung đoàn của họ rằng họ không thuộc phương diện quân ý lúc đó quân pháp do napoleon chỉ huy được gọi là phương diện quân ý nổi tiếng là anh dũng thiện chiến những lời cửa trách của napoleon làm cho quân lính pháp thấy xấu hổ khóc lên mà nài nỉ hãy cho họ mật cơ hội để sửa nhục napoleon r ắ n gượng đồng ý với yêu cầu của họ tướng sĩ của hai trung đoàn này sau khi bị sỉ nhục đã mang theo nỗi căm uất xông ra chiến trường hăng hái giết giặc sức mạnh không gì chống nổi lập chiến công bất hủ để quân pháp chiến thắng quần áo đó là một trong những ví dụ về kế kích tướng mà napoleon quen dùng người ta ai cũng có nhu cầu được người khác thừa nhận giá trị bản thân nhu cầu tâm lý này có hai loại một là theo đuổi vinh dự hai là bảo vệ danh dự loại thứ nhất khi bị khích lệ sẽ có phản ứng rất mạnh loại thứ hai khi bị khuất nhục hoặc xúc xỉm sẽ gây biến động mạnh trong tình cảm Kích tướng là lợi dụng trạng thái tâm lý này của con người nắm được lỗi lầm thiếu sót hay điểm yếu của từng người để kích thích làm tổn thương lòng tự trọng của họ như vậy sẽ làm cho họ hăng hái làm những việc mà bản thân họ không định làm khi muốn huy động tính tích cực của con người khích lệ bằng tinh thần lẫn vật chất là điều không thể thiếu được với thuật kích tướng nếu được dùng khéo léo và đúng lúc thì sẽ sinh hiệu quả lớn còn không sẽ dễ làm mất đi tính hiệu quả của nó trong hoạt động xí nghiệp để huy động tính tích cực của mọi người ta cũng có thể dùng thuật kích tướng theo cách hợp lý dưới đây là hai ví dụ cho thấy lòng tự trọng bị tổn thương đã khơi dậy sự nhiệt tình của mọi người theo hà bắc nhật báo nhà máy 482 ở bảo định nhập về mấy d à n máy sấy của nước ngoài sau khi sử dụng phát hiện thấy bộ phận tăng nhiệt của máy có vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất thế nhưng phía nước ngoài không chịu thừa nhận máy bị lỗi là do thiết bị mà cho rằng do trình độ kỹ thuật của nhà máy nhà máy bốn trăm tám mươi hai không chịu được nỗi nhục đó đã lên tiếng với mười mấy trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong nước hăng hái làm việc mấy tháng liền cuối cùng không những tìm ra được lỗi chất lượng sản phẩm giành được quyền bồi thường làm cho phía nước ngoài phải khâm phục mà còn nghiên cứu ra thiết bị kỹ thuật vượt cả trình độ kỹ thuật nước ngoài kết quả này có được là nhờ kích tướng nếu sản phẩm nước ngoài chất lượng tốt lắp máy lên là sản xuất được hoặc khi ta phát hiện máy bị lỗi phía nước ngoài vui vẻ bồi thường thì có tiền bồi thường rồi ta lại đi mua thiết bị mới khác trong điều kiện ấy chúng ta có thể không hăng sai nghiên cứu và vì thế sản phẩm nghiên cứu khoa học tiên tiến vượt cả trình độ kỹ thuật nước ngoài đã không ra đời một thí dụ khác là ở một xí nghiệp miền quê giám đốc xưởng hóa chất đông hoa ở ngoại ô thạch gia trang mang sản phẩm đi dự hội nghị chào hàng toàn quốc bị người ta đẩy ra khỏi cửa thậm chí xin một chỗ dán t ờ quảng cáo họ cũng không cho cuối cùng ông đành đứng vô biển quảng cáo cho sản phẩm của mình nước mắt ướt ướt chỉ biết nuốt vào trong người giám đốc già đã biết biến sỉ nhục thành dũng khí vươn lên mạnh mẽ sau khi về xưởng cùng với nhân viên kỹ thuật nhân viên chất lượng và nhân viên tiêu thụ ông đi mời chuyên gia ở các trường đại học và viện nghiên cứu lớn tập trung nhân tài kỹ thuật nghiên cứu khai thác mười sáu loại sản phẩm mới qua giám định tám loại lần lượt được đạt giải chất lượng cấp bộ tỉnh thành phố và huy chương bạc cấp nhà nước năm loại đã lấp chỗ trống cho mặt hàng trong nước ba loại đạt trình độ tiên tiến quốc tế về mặt tiêu thụ khách hàng ở hai mươi bảy tỉnh và khu tự trị trong cả nước đều lần lượt đến đặt hàng những thành tích đó có được là nhờ kích tướng hai ví dụ trên cho thấy rõ trong quá trình phát triển xí nghiệp lợi dụng những khó khăn khách quan hay chủ quan làm động lực k í c h lệ cán bộ công nhân viên hăng hái vươn lên là việc làm rất có hiệu quả nếu các nhà lãnh đạo xí nghiệp vừa dùng thuật kích tướng để kích dậy lòng hăng hái của mọi người vừa có thể đi đầu cùng mọi người phấn đấu thì lo gì mà không khắc phục được mọi khó khăn Đây khoa sách n ó i mười v n sáu n g trong kế thứ 16, trong 88 kế làm giàu. 16, quân lấy tỉnh để thắng nghiệp lấy yên để lời t a phẩm quân sự nổi tiếng thời chiến quốc Uy l ư u tử nói rằng quân lấy tỉnh thắng động lấy binh lực tập trung để thắng binh lực phân tán lực lượng phân tán thì sức chiến đấu bị giảm sút lòng sinh nghi hoặc dễ xảy ra phản loạn lực lượng phân tán thì tiến thoái đều không có thanh thế thả cho địch chạy chứ không tiêu diệt tướng sói quân sĩ động và tỉnh phải giống như cơ thể con người lòng có nghi ngờ sẽ nảy sinh phản loạn như vậy kế hoạch có đặt ra cũng chẳng có cách gì hành động mà có hành động cũng không chế được mỗi người nói một đằng quân quan không có biểu hiện chỉnh tề quân lính không có phép tắc để tuân theo một quân đội như thế mà phát động tiến công tất nhiên là thất bại đó gọi là t h ư quân chưa đánh đã tan không thể tham chiến được tỉnh trong lĩnh vực quân sự bao gồm hai hàm ý một là trạng thái chờ đợi chiến đấu kỷ luật nội bộ nghiêm minh trên dưới một lòng bảo đảm sự bình ổn ngược với tỉnh là tình trạng rối ren lộn xộn quân lính bàn tán xôn xao buồn bực không yên thậm chí còn náo động hai là ý đồ quân sự thận trọng hành động quân sự không hấp tấp không ra quân ào ạt vội vàng không để lộ ý đồ trạng thái tỉnh này có thể chiến thắng đội quân nào có hành động k i n h suất trạng thái tỉnh của tướng sĩ trong nội bộ ba quân và việc lấy tỉnh thắng động trong hoạt động quân sự là phương pháp quan trọng để thắng địch quân đội có tự giữ mình ở trạng thái tỉnh được hay không đồng thời có lấy tỉnh thắng động được hay không chủ yếu là ở tướng soái trong ủ y liêu tử cũng có nói tướng soái cũng giống như bộ não của quân đội các bộ phận dưới quyền như chân tay đại não hoạt động chăm chú thì chân tay cũng hoạt động khỏe khoắn đại não có điều nghi hoặc động tác của chân tay cũng rối ren cho nên tướng sói không dùng trí để giải quyết công việc thì binh lính không thể hoạt động có bài bản được cho dù có đánh thắng chẳng qua cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn mai chứ không phải do nắm được mưu lược tiến công năm công nguyên hai trăm ba mươi bốn gia cát lượng đem mười vạn quân ra tà cốc khẩu đánh quân nước ngụy tư m ã ý đem quân ngụy lên chiến lúc ấy tướng sĩ quân đội nước thục sĩ khí rất cao khí thế rất hăng tư má ý đoán định rằng đánh nhanh không có lợi cho mình bèn cấm doanh trại đào hào đắp lũy cố thủ không đánh nữa do các lượng sai người mang sang cho tư má ý một bộ quần áo đàn bà c ơ ý s ĩ nhục nhát gan như đàn bà muốn kích cho tư má ý ra đánh nhưng tư má ý chỉ cười trừ án binh bất động mỗi ngày một lâu quân sĩ sốt ruột náo động không yên yêu cầu cho ra đánh tư mã ý cố sai người về triều đình ở lạc dương xin ý kiến hoàng thượng mượn danh nghĩa triều đình để dẹp không khí nóng vội của quân sĩ xuống cuối cùng ép cho quân nước thục rút đi quân nước ngụy chẳng bị say sức gì không thành kế của gia cát lượng là một kỳ tích về lấy tỉnh thắng động quân nước thục lần đầu ra khỏi kỳ sơn đánh trận nào thắng trận ấy hạ liền ba quận nhưng chỉ vì dùng l ầ m mã tốc dẫn đến nghe đình thất thủ bị địch bóp chặt ký khầu của hán trung do các lượng lập tức tổ chức triệt thoái vừa sắp xếp đâu vào đấy bản thân còn chưa kịp hành động thì thám mã đã về báo từ mã ý đem mấy chục vạn quân đang áp sát chân thành trong thành chỉ có vài ngàn quân ốm yếu già nua với hơn chục quan văn đánh thì không có mảnh tướng rút thì không còn thời gian thế là gia cát lượng bèn cho quân sĩ hạ cờ mở toàn bốn cổng thành còn bản thân thì lên trên thành ngồi thắp hương gãy đàn bình tĩnh như không có gì xảy ra không có ai bên cạnh tư máy ý thấy vậy sợ mắc mưu bèn ra lệnh rút quân ra ngoài bốn mươi dặm gia cát lượng dành được đủ thời gian dẫn quân ung dung triệt thoái t r ậ n đánh ở trường bình giữa quân tần và quân triệu quân nước triệu bại trận cũng vì tướng sĩ náo động chỉ huy không xác đáng gây nên quân tần tấn công quân triệu triệu vương liền cử lão tướng liêm pha mang quân chống lại liêm pha dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ không ra ngân chiến quân tần tuy mạnh nhưng tấn công nhiều lần không nổi triệu vương vì vội cứu thành cho rằng liêm pha nhát gan bèn cử triệu quát làm tướng thay quyền liêm pha sau khi lên làm tướng triệu quát bèn thay đổi tướng lĩnh cải cách các chế độ trong quân ngũ làm cho quân đội náo động quân sĩ không yên tâm bàn tán xì xào oán trách mọi nơi tiếp đó lại vội vàng ra ngân chiến kết quả bị quân tần bao vây tứ phía c ắ t hậu cần lương thảo nội bộ quân triệu đói khát không chịu nổi đánh chém lẫn nhau cuối cùng buộc phải ra hàng sau khi đầu hàng bị bạch khởi trong một đêm cho chôn g sống hơn bốn mươi vạn người chủ lực của quân triệu gần như bị tiêu diệt hết đấy là điển hình của việc quân đội tự gây náo động hành động vội vàng mà dẫn đến thất bại quản lý xí nghiệp cũng cần nội bộ tỉnh còn bên ngoài thì dùng sách lược lấy tỉnh thắng động tỉnh trong nội bộ xí nghiệp là chỉ nội bộ bình ổn trên dưới một lòng không có hiện tượng xào xáo đơm điều đặc chuyện cán bộ công nhân viên náo động không yên tâm tư khắc khoải nếu một xí nghiệp mà từ công nhân xưởng cho đến nhân viên văn phòng lúc nào cũng để tâm trí và t h ị giờ và o việc truyền bá tin tức vỉa hè bình phẩm ông này bà nọ suy đoán đố kỵ cấp trên thì xí nghiệp đó mất đi nguồn lực hướng tâm và sức gắn bó tự thân làm mất nguồn động lực để làm việc không cách nào mà phát triển được tục ngữ có câu hòa khí sinh tài qua thăm dò những xí nghiệp làm ăn có lãi đa số đều tồn tại không khí n ộ bộ bình ổn tâm tư mọi người đều tập trung vào sản xuất ngược lại ở những xí nghiệp vừa và nhỏ làm ăn thua lỗ không khí oán trách trong cán bộ công nhân viên rất nhiều những người muốn đơm đặt hoặc làm điều mờ ám rất có đất dụng vỏ còn những người nai lưng l a làm việc lại ở trạng thái bị ức chế tỉnh trong hành động đối ngoại của xí nghiệp là chỉ phương sách kinh doanh khi xác định hạng mục kinh doanh không nên nóng vội manh động không nên thấy người khác kinh doanh một hạng mục nào đó kiếm được tiền đã vội đỏ mắt nóng đầu làm theo cần phải bình tĩnh sáng suốt thận trọng tính toán lại và phán đoán xem sao rồi nắm bắt hạng mục cho thật chính xác nhà máy hóa chất vô cơ lô giang tỉnh an huy là một thí dụ trong việc lấy tỉnh để trị xưởng tiền thân nhà máy này là xưởng sợi tổng hợp đang có nguy cơ bị đóng cửa khoản nợ hai triệu đồng không có cách gì chi trả nổi công nhân thì hàng đoàn kéo đến ủy ban đòi lại một trăm bốn mươi n g h n tiền góp vốn trong xưởng thì cảnh tượng náo loạn ầm ĩ bức bách quá nên ban lãnh đạo xưởng đành quyết định chuyển hướng sản xuất nhưng làm gì đây tuy nhiên họ không chạy theo trào lưu lúc ấy và làm ra những sản phẩm kiếm nhiều tiền mà cử người đi nắm bắt thị trường và tin tức khoa học kỹ thuật qua điều tra nghiên cứu và bình tĩnh phân tích họ đã quyết định sản xuất chất lọc nước kiểu mới sau này họ còn sản xuất ra nhiều sản phẩm rất được người tiêu dùng ưa thích đơn đặt hàng tới tóc như bướm mùa xuân xe lấy hàng nối đuôi nhau tạo nên nguồn lãi rất lớn quản lý nội bộ xí nghiệp bình ổn bình tĩnh tỉnh táo chọn mặt hàng kinh doanh là bước thao lược quan trọng mà các nhà doanh nghiệp cần thận trọng cân nhắc tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 17 dưỡng binh chuẩn bị chiến đấu trữ sức lúc hăng đối phó địch lúc lắng trong quân sự quan hệ giữa dưỡng binh và dụng binh rất được chú ý thời gian dưỡng binh thì dài thời gian dụng binh thì ngắn nên tục ngữ có câu dưỡng binh ngàn ngày dụng binh một ngày chính vì vậy mà chẳng có một nước nào lại không coi trọng việc nuôi binh và luyện binh ngay trong thời bình cũng không quên dưỡng binh để chuẩn bị cho chiến tranh trong dụng binh khi nói đến sĩ khí binh lính có tồn tại khái niệm hăng và thắng tôn tử nói rằng b à quân có thể đoạt khí tướng quân có thể đoạt tâm khí ở đây là sĩ khí binh lính sĩ khí quân đội có lúc lên cao có lúc lắng xuống khi sĩ khí quân đội lên cao có thể tiến công và có thể thắng trận khi sĩ khí giảm sút hay chìm lắng đánh trận dễ bị bại trong trận chiến lịch sử tại trường trước giữa quân tề và quân lỗ tướng chỉ huy quân lỗ là tào tuế đã dùng quan hệ giữa hăng và lắng để thắng trận lúc mở đầu trận đánh lỗ trang công không chờ cho quân tề mệt mỏi đã muốn giống trống lên đánh và bị tào tuế ngăn lại đợi đến lúc quân tề xông lên ba lần đều không thắng lúc đó sĩ khí giảm đi bây giờ tào tuế mới phát lệnh tấn công quân l ộ đánh bại quân tề và giành toàn thắng trang công hỏi lẽ làm sao lại thắng tào tuế đáp đánh trận cần dũng cảm và sĩ khí đánh trống lần thứ nhất sĩ khí hăng hái nhất giống trống lần thứ hai sĩ khí đã giảm xuống gõ trống đến lần thứ ba sĩ khí đã lắng hẳn xuống để khi sĩ khí của địch lắng hẳn xuống còn sĩ khí của quân ta lại ở đỉnh cao mà đánh thì có thể thắng được địch trong quân sự có câu trữ sức lúc hăng để đánh địch đang lúc lắng tức là để dành sức của mình chờ cho sĩ khí của địch giảm xuống chỉ một đòn là đánh bại được địch vệ công binh pháp tướng vụ binh mưu cũng nêu rõ trong dụng binh tuy rằng lừa lúc địch không phòng bị đánh nhanh thắng nhanh là có lợi nhưng gặp kẻ địch tướng lĩnh lắm mưu nhiều kế quân sĩ tề chỉnh nghiêm uy kỷ luật chặt chẽ vũ khí sắc bén n h u i khí đang cao lực lượng dồi dào thì nên ẩn mình đi đợi đến lúc sĩ khí của địch giảm sút tránh xa những mũi nhọn của chúng đánh lâu dài với chúng những năm đầu đời đông hán bàn minh đem ba vạn quân đi vây phá đào thành ở sơn đông lưu tú đem hai ngàn quân kỵ và vài vạn bộ binh xuất binh còn cách đào thành sáu mươi dặm bàn minh ra khiêu chiến rất nhiều tướng lĩnh đề nghị ra đánh nhưng lưu tú không cho thế là án binh bất động để cho lính nghỉ dưỡng sức bàn minh khiêu chiến hai chục ngày không được quân lính mệt mỏi sĩ khí giảm hẳn xuống lúc ấy lưu tú mới chỉ huy công phá vào quân địch và giết bàn minh quân nhà hán sĩ khí cao vợi anh dũng không sức gì cản nổi quân bàn minh thì sĩ khí chìm lắng chịu thất bại thảm hại lấy thế hăng của mình đối phó với cái lắng của địch lấy cái sắc bén của mình đánh vào chỗ bí bó của địch là chiến thuật quan trọng để đánh thắng trong hoạt động của xí nghiệp hiện đại cũng tồn tại khái niệm hăng và lắng với nhiều tính chất khác nhau thí dụ tiền vốn và nguồn vốn của xí nghiệp có lúc dồi dào như sĩ khí hăng có lúc cạn kiệt như sĩ khí lắng thể lực và tinh thần của công nhân viên cũng có lúc lắng lúc hăng cũng như vậy nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp lúc lắng xuống lúc hăng lên đều cần phải vận dụng chiến thuật lấy thế hăng đối phó với thế lắng hiệu quả kinh tế của xí nghiệp tốt vòng quay và tốc độ thu hồi vốn nhanh đồng thời nguồn chi ra được khống chế tốt như vậy về nguồn vốn xí nghiệp đó ở trạng thái hăng nguồn vốn của xí nghiệp đầy đủ tiền vốn sẵn sẽ thấy dễ sống hơn các mặt công tác sẽ trôi chảy thế nhưng tình trạng kinh tế tốt đẹp lại dễ nảy sinh tiêu pha bừa bãi cho nên bất kỳ xí nghiệp nào cũng chịu ảnh hưởng của cả một bầu khí kinh tế có lúc dư dật thì cũng sẽ có lúc túng thiếu nguồn vốn cạn xí nghiệp rất khó hoạt động tìm mặt hàng mới chuyển hướng kinh doanh đều làm cho đã khó lại càng khó thêm cho nên lúc dư dật nên tích trữ vốn để đối phó lúc khó khăn xí nghiệp không tách rời khỏi công nhân viên thể lực tinh lực và trí lực của công nhân viên đều có lúc hăng lúc lắng bởi vậy muốn công nhân viên luôn giữ được tinh lực dồi dào và trí lực tốt thì phải cho họ đủ thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi đồng thời phải đầu tư trí lực bằng cách tập huấn kỹ thuật cho công nhân để bồ bổ, bổ cho họ tri thức kỹ thuật mới luyện thêm kỹ năng mới đó cũng là một cách để dành cái hăng nếu kết hợp sự bồi dưỡng đó với hạng mục sắp triển khai thì hiệu quả càng nhanh ngược lại có những xí nghiệp vì tầm nhìn của người quản lý hạn hẹp nên lúc chưa có việc làm thì cho công nhân nghỉ phép làm lãng phí thời gian của xí nghiệp vì thời gian không sản xuất cũng thuộc quyền sở hữu của xí nghiệp hãy tận dụng thời gian không sản xuất để bồi dưỡng kỹ thuật cho công nhân viên không tận dụng thời gian đó thì tìm đâu ra thời gian bồi dưỡng kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến sản xuất xí nghiệp tồn tại là nhờ khách hàng nếu một xí nghiệp không có khách hàng thì không có sản xuất mà không sản xuất tức xí nghiệp đóng cửa cho nên người quản lý xí nghiệp khi nhiều việc thì vui vẻ lúc hết việc thì buồn nản lúc việc nhiều sản xuất ở trạng thái hăng lúc việc ít sản xuất ở trạng thái lắng người quản lý xí nghiệp có tầm nhìn xa thì khi sản xuất ở trạng thái hăng phải nghĩ đến lúc lắng chẳng hạn lúc việc nhiều nên chú ý đến chất lượng và uy tín lúc ít việc thì lưu ý đến thái độ phục vụ nhờ những biện pháp ứng phó đó mà xí nghiệp lúc nhiều việc cũng không loạn lúc ít việc vẫn có khách hàng trữ sức lúc hăng để đối phó lúc lắng là sách lược quan trọng để làm tốt công tác quản lý xí nghiệp đó là một loại tư tưởng biện chứng đơn giản đáng để các nhà doanh nghiệp suy nghĩ và vận dụng như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 15, 16 và 17. mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về bốn kế còn lại thuộc phần một l à mã Nói .vn. mời các bạn cùng đến với nội dung của bốn kế còn lại trong phần một la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh、18. hiểu rõ điều hại biết rõ điều lợi lợi và hại là vấn đề mà người ta thường hay quan tâm nhất quan hệ lợi hại là một thứ quan hệ quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ bởi vậy khi tiến hành các công tác có tính thuyết phục con người vạch ra được quan hệ lợi hại là điều dễ động lòng người nhất cho nên trong hoạt động quân sự thời xưa mới xuất hiện những thuyết khách hiểu điều lợi hại chính nhờ việc du thuyết điều lợi hại ở các nước chư hầu mà các đạo sĩ thời xuân thu chiến quốc có cơm a n g biết điều lợi hại có thể làm cho người ta quyết tâm làm việc gì hay thay đổi quyết định gì thời chiến quốc đại tướng nước sở là chiêu dương đem quân đi đánh nước ngụy đánh thắng quân ngụy chiếm được tám thành trì tiếp đó quay sang đánh nước tề nước tề lúc đó ở thế yếu khó có thể chống lại được nước sở đ à n cử trần chẩn đi làm đặc sứ gặp chiêu dương dùng ngụ ngôn vẽ rắn thêm chân nói với chiêu dương rằng nếu công mới được lập e sẽ dẫn đến mất hết công cụ chiêu dương hiểu rõ điều lợi hại lập tức cho bãi binh thời xuân thu tướng nước sở là ngũ tử tư trên đường trốn chạy bị lính canh giữ biên cương bắt được ngũ tử tư nói sở vương cho b á c ta là muốn có được viên ngọc báo gia truyền của ta thế nhưng trong khi chạy trốn ta đã làm rơi mất nếu n g ư ờ i giải ta về kinh đô ta sẽ khai n g ư ờ i khám xét được viên ngọc và đã nuốt vào bụng rồi người lính kia sợ bị mổ bụng nên âm thầm thả cho ngũ tử tư đi gia cát lượng đi sứ đông ngô dùng ba tấc lưỡi thắng quần thần năm hai trăm lẻ tám công nguyên tào tháo hành quân xuống phía nam chiếm kinh châu đánh thẳng tới hạ khẩu muốn một mạch tiêu diệt lưu tôn thống nhất trung quốc tình thế nguy kịch việc tào tháo diệt lưu bị chỉ còn là một sớm một chiều trong giờ phút cấp bách đó tôn quyền lại mượn thế hiểm trở ở trường giang tọa sơn quan hổ đấu thế là gia cát lượng đề ra việc đi sứ đông ngô khuyên đông ngô tham chiến gia cát lượng nói với tôn quyền rằng tào tháo đã bình định phía bắc công phá kinh châu t i ế n t â m lần thiên hạ lưu tướng quân buộc phải lui đến hạ khẩu tướng quân nên lượng sức mà làm nếu muốn lấy sức mạnh đông đảo của nước ngô nước việt để chống lại thì nên cắt đứt quan hệ với tào tháo nếu không chống đỡ được thì nên b ỏ giáo quy hàng hiện nay tướng quân ngoài mặt thì phục mọi người nhưng thâm tâm lại do dự sự việc cấp bách mà không biết đoán đại họa sắp dán xuống đầu rồi tôn quyền hỏi lại lưu bị tại sao không hàng tàu gia cát lượng đáp lại là do giữ nghĩa không chịu nhục h u ấ n hồ lưu tướng quân là người đời sau của hoàng tộc anh tài cái thế làm sao mà lại chịu khuất theo tào tháo tôn quyền bỗng biến sắc mặt nói ta không thể lấy đông ngô và mười vạn tướng sĩ khuất phục theo tào tháo mà cam chịu phụ thuộc ta cũng quyết tâm chống tào tháo tôn quyền hạ quyết tâm nhưng lòng còn chưa chắc chắn thế là gia cát lượng lại phân tích điều lợi hại của đôi bên nói l ô u t ư ơ n g quân có chừng vạn người quân lính của lưu k ỳ cũng không dưới một vạn quân tàu từ xa đến mệt mỏi vả lại quân lính phía bắc không quen thủy chiến quân lính ở kinh châu hàng tàu tháo nhưng lòng không phục nếu tôn tướng quân sai mãnh tướng đem vài vạn quân cùng hợp tác với lưu tướng quân nhất định sẽ đánh bại tàu tháo tiếp đó gia cát lượng lại phân tích thêm về tiền đồ sau khi thắng tàu tháo quân tàu bại trận rút về phía bắc như vậy kinh ngô thế lực sẽ phát triển cục diện v ẫ n như đỉnh ba chân có thể hình thành thành bại là ở một hành động này quyết định ở sự lựa chọn của tướng quân tôn quyền sau khi nghe ra các l u ậ n phân tích lợi hại quyết tâm liên hợp với lưu bị chống t à u tháo thế là xuất hiện trận xích bích với thế lấy yếu thắng mạnh đấy là điển hình của hiểu điều hại rõ điều lợi. trong quản lý xí nghiệp kết sách này được áp dụng không phải để chỉ những người ở bên ngoài đến du thuyết với lãnh đạo xí nghiệp mà là người làm công tác quản lý xí nghiệp phải thường xuyên giáo dục về hiểu biết điều lợi hại cho công nhân của mình công nhân viên chức đi làm chủ yếu là vì cuộc sống cho nên quan hệ lợi hại là vấn đề mà họ quan tâm nhiều nhất đối với mỗi hoạt động mới công nhân viên đều muốn tìm hiểu xem hoạt động á y có quan hệ gì đến lợi ích của mình qua thời gian làm việc họ muốn tìm hiểu xem cấp trên đánh giá thế nào về mình liệu họ có được tăng lương không liệu họ có bị ra rìa không rồi chuyện thị trường thay đổi xã hội không ổn định có ảnh hưởng đến xí nghiệp không tương lai của xí nghiệp sẽ ra sao tình trạng vốn liếng tại vụ của xí nghiệp ra sao đều là những vấn đề mà công nhân viên chức rất quan tâm bởi những thứ đó có quan hệ mật thiết với lợi ích của họ người lãnh đạo xí nghiệp và cán bộ quản lý các cấp đều có trách nhiệm tìm hiểu và trả lời những vấn đề mà cán bộ công nhân viên quan tâm nhất là những vấn đề về quan hệ lợi hại thí dụ mỗi hạng mục nghiệp vụ nếu kinh doanh tốt sẽ mang lại hiệu quả như thế nào có hiệu quả rồi thì công nhân sẽ được bao nhiêu lợi ích ngược lại nếu thất bại sẽ dẫn tới thiệt hại gì xí nghiệp bị thiệt hại thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ khen thưởng của công nhân ở mức nào sự thay đổi của thị trường sẽ đem lại cho xí nghiệp những cơ hội phát triển hay điều kiện bất lợi gì cục diện quốc tế thay đổi có ảnh hưởng gì đến việc xuất khẩu sản phẩm của xí nghiệp không giải thích cặn kẽ cho công nhân hiểu những vấn đề đó và liên hệ đến lợi ích của công nhân tức là đã hiểu điều lợi hại trên phạm vi tổng thể các cán bộ cơ sở làm công tác quản lý xí nghiệp phải kịp thời và thẳng thắn cho công nhân viên biết biểu hiện công tác của họ trong thời gian gần đó thế nào sẽ được thưởng hay bị phạt có thể làm ở vị trí đó lâu dài được không nên thẳng thắn với công nhân để họ nếu có ưu điểm thì khẳng định kịp thời nếu có khuyết điểm cũng được điều chỉnh đúng lúc nói chung việc cho công nhân viên biết tình hình hiện tại cũng như viễn cảnh của nhà máy xí nghiệp có tác dụng đánh giá kịp thời biểu hiện của cá nhân trên thực tế như vậy là đã giáo dục cho công nhân hiểu điều lợi hại một cách rõ ràng chuẩn xác nếu công việc ấy được thực hiện kỹ lưỡng và thường xuyên thì sẽ làm cho công nhân rõ ràng mọi chuyện trong lòng đã rõ biết được lợi ích của mình ở đâu thì tính tích cực của họ tất nhiên sẽ được nâng cao trong công tác quản lý xí nghiệp việc giáo dục cho công nhân hiểu được điều lợi hại là loại công tác giáo dục tư tưởng công tác này không cần đầu tư nhiều cũng không cần mất nhiều tinh lực chỉ cần người quản lý coi đó là một công việc thường xuyên thì sẽ đem lại hiệu quả lớn lao tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 19. tầm nhìn xa rộng lòng nghĩ tới toàn cục t u â n tử có nói đại ý như sau cần phải có tầm nhìn toàn diện để nhận thức tình hình thiên hạ một quân đội như thế không bị mòn nhục mà còn đạt được những thắng lợi tương ứng đó tức là phép tắc của mưu lược tác chiến dùng binh tác chiến cần phải rõ mục tiêu chính trị tầm nhìn xa rộng lòng phải nghĩ tới toàn cục biết mình biết người không đánh thì thôi hễ đánh là thắng thời tân quốc sau khi kết nghĩa ở đ à o viên lưu bị bèn lập ra một cánh quân chỉ biết chống tào tháo mà không làm rõ được chí lớn tào tháo vốn không coi lưu bị ra gì không thèm để ý vì cái thù chính của tào tháo là viên thiệu khi tào tháo đang chuẩn bị đánh lớn với viên thiệu ở quan độ lưu bị đột nhiên liên kết với các đại thần chuẩn bị chinh phạt tào tháo và giết chết thứ sử từ châu chiếm cứ hạ bì hành động đó làm t à o tháo nổi giận bèn tạm g á c viên thiệu qua một bên mà thanh toán lưu bị trước binh mã của lưu bị không đủ để chịu một đòn của quân t à o huống chi t à o tháo lại thân chinh đem quân đánh úp lưu bị khiến lưu bị trở tay không kịp toàn quân thất bại tơi bời lưu bị đành như chó lạc nhà một mình lang thang chạy trốn và tìm đến với viên thiệu trận q u a n độ tàu tháo đánh bại viên thiệu lưu bị lại chạy tới chỗ lưu biểu lưu biểu liền cử lưu bị đi trấn thủ tân giả tình hình tồi tệ như vậy lưu bị rất đau đớn trong lòng quyết định tìm một người hiểu biết để làm tham mưu qua sự tiến cử của từ thứ vị hoàng thúc họ lưu này đã ba lần đến lều cỏ và cuối cùng gặp được gia cát lượng gia cát lượng thấy con người này thành khẩn khiêm nhường bèn phân tích cho lưu bị thấy tình thế thiên hạ lúc ấy gia cát lượng nói tuy tào tháo là kẻ thù chính để khôi phục lại nhà hán nhưng hắn lại có mấy chục vạn quân ép thiên tử lệnh chư hầu quân nhà hán không thể giao p h ò n g chính diện với quân tào tháo được phía giang đông họ tôn đã giữ ở đ á y ba đời rồi địa thế hiểm yếu lòng dân đã quy phục mà nhân tài lại đông đảo người chỉ có thể tới liên kết với họ mà không thể đánh chiếm người ta được nghe đến đây lưu bị có vẻ sốt ruột và các lượng còn chỉ vào địa đồ nói lại còn kinh châu ít châu là hai nơi đang đợi quân nhà hán đến chiếm lĩnh kinh châu bắc giáp với hán thủy miện thủy phía nam thông với biển đông lên nước ngô nước hội tây giáp ba thục đấy là đất dễ thủ mà khó công những kẻ chiếm giữ hai nơi này đều không có tài tranh hùng thiên hạ lưu biểu ở kinh châu tầm nhìn nhỏ hẹp đố kỵ với người tài không làm gì nên chuyện lưu t r ư ờ n g ở c h â u cũng ngù ngờ bất lực nhưng bầy tôi hiện đang chờ minh chúa đến đấy mới đúng là nơi lưu hoàng thúc g i ấ y binh dụng võ lời của gia cát lượng làm cho lưu bị yên lòng từ đó lưu bị trên đường chinh chiến có gia cát lượng ở bên phò tá nên sự nghiệp bước sang giai đoạn có mục đích có kế hoạch trước khi mời được gia cát lượng lưu bị đánh trận nào thua trận ấy đến chỗ dừng chân cũng chẳng tìm ra tìm hiểu nguyên nhân mới hay rằng tuy ông lòng nuôi trí lớn khôi phục nhà hán nhưng cơ bản là do tầm nhìn hạn hẹp đầu óc không nghĩ đến toàn cục gia cát lượng sở dĩ phán đoán chính xác vì ông nghĩ đến toàn cục tầm nhìn xa rộng đầu óc sáng suốt như tôn tử nói lấy toàn cục mà tranh thiên hạ mới hay rằng tầm nhìn và lối nghĩ đúng là mấu chốt của thắng lợi hoạt động kinh tế cũng vậy tuy kinh doanh một hạng mục cụ thể nhưng nó lại chịu sự chi phối chế ước của nhiều loại nhân tố phức tạp những nhân tố đó vây quanh hạng mục tạo nên một hoàn cảnh có tính chất toàn cục chỉ có tìm hiểu thấu triệt hoàn cảnh chung đó một cách toàn cục thì mới có thể chọn lựa được hạng mục và phán đoán chuẩn xác sự thành bại của hạng mục đó bởi thế làm kinh tế cũng như chỉ huy quân sự phải có tầm nhìn xa trông rộng và luôn nghĩ đến toàn cục Brouwer là người hà lan tốt nghiệp học viện nông nghiệp và có bằng tiến sĩ thương mại chính ờ tầm nhìn xa trông rộng mà ông đã khai thác thành công thị trường thiết bị chăn nuôi bò sữa và vắt sữa bằng điện tử hãng gm của hà lan là hãng chuyên bán thiết bị chăn nuôi bò sữa do khối thị trường chung châu âu khống chế sản lượng sữa nên hàng hóa của hãng này bị ế ẩm tồn động tiền đồ của công ty lao đao năm một nghìn chín trăm tám mươi hãng này mời roer làm giám đốc vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nên roer rất thấu hiểu nguyện vọng của người nông dân nào là hạn chế sản lượng nào là mức thuế vượt sản lượng cao nên điều mà người nuôi bò mong muốn là giảm giá thành giảm được khoản đầu tư đắt đỏ về nhân công mỗi năm số hộ nuôi bò sữa giảm sút hàng vạn hộ roer nhận thấy rằng kết hợp kỹ thuật điện tử với thao tác chăn nuôi và vắt sữa cổ truyền sẽ là lối thoát cho sản phẩm của hãng thế là ông chấp nhận rủi ro bị thôi việc mua hẳn một xí nghiệp điện tử sắp sửa phá sản quyết tâm nghiên cứu thiết bị chăn nuôi và vắt sữa bằng điện tử các cổ đông kịch liệt phản đối kế hoạch này và không đầu tư một đồng xu nào những khó khăn đó hầu như đẩy rover đến chỗ tuyệt vọng nhưng ông đã nhìn thấy toàn cục và tin ở kết cuộc thắng lợi cho nên vẫn tiếp tục cố gắng trong khó khăn ông nhìn thấy sự thay đổi của nghề nuôi bò sữa ở hà lan thí dụ năm 1964 s ố hộ nuôi bò sữa ở hà lan là 16 vạn đến năm 1985 c ò n 5 4 m m ư n g h n giảm đi hai phần ba thế nhưng số đầu bò sữa lại tăng lên gấp bội nhưng số công nhân thuê để chăn nuôi bò sữa lại giảm đi rất nhiều như thế có nghĩa là hộ nuôi bò không còn dựa vào chăn nuôi thủ công vốn có năng suất thấp mà đang trông chờ thiết bị phục vụ chăn nuôi và vắt sữa có năng suất cao qua cố gắng gian khổ sản phẩm mới rốt cuộc đã ra đời ở trên cổ con bò người ta đeo một bản điện tử khi bò ăn cỏ máy tính điện tử sẽ ghi lại thời gian số lượng thức ăn và còn khống chế được cả lượng thức ăn khi vắt sữa hai rào điện tử sẽ lùa đàn bò xếp hàng đi vào gian dắt sữa người nông dân chỉ cần chụp cái cốc vắt sữa lên đầu vú con bò máy vắt sữa sẽ tự động làm việc vắt đến một mức độ nhất định thì sẽ tự động dừng lại sữa vắt ra sẽ đi qua đường ống để đến thùng làm mát một người có thể cùng một lúc vắt sữa cho tám con bò một giờ vắt cho sáu mươi con trên những biển báo ở gian vắt sữa người quản lý có thể biết được những số liệu về tình trạng sức khỏe của con bò đang vắt sữa những sản phẩm của hãng rất được các hộ nuôi bò sữa hà lan đón nhận cũng như được các nước đức pháp anh trung đông bắc phi đông nam á đón nhận d o e r đã thành công năm 1987, ông mua luôn xí nghiệp này và thành lập hãng sản xuất riêng thành công này không những nhờ vào sự lựa chọn đúng hạng mục kinh doanh mà quan trọng hơn là nhờ người lãnh đạo có cái nhìn toàn cục nhờ có tầm nhìn xa rộng nên mới tin vào tiền đồ của hạng mục này giúp r e w e r chiến thắng hàng loạt khó khăn kiên trì bền bỉ theo đuổi thắng lợi cuối cùng hai mươi lấy hoạn nạn làm lợi lấy yếu thắng khỏe lấy hoạn nạn làm lợi lấy yếu thắng khỏe là chỉ sự chuyển hóa điều kiện bất lợi thành có lợi biến điều bất lợi thành ưu thế để đ ộ i lấy yếu thắng mạnh trong quân tranh biên binh pháp tôn tử có nói trong quân tranh cái khó nhất là thông qua con đường quanh co khúc k h ủ y để đạt tới mục đích gần biến bất lợi thành có lợi những lời này thật chí phải hoạn nạn và có lợi yếu và mạnh là những mâu thuẫn tồn tại phổ biến trong chiến tranh ở một lúc nào đó nơi nào đó bất kể bên nào cũng đều có thể làm vào cảnh hoạn nạn khó khăn muốn thoát khỏi thế bất lợi thì phải khéo biết tạo ra điều kiện có lợi biến thế bất lợi thành ưu thế từ đó mà chống địch giành thắng lợi hàng vũ đánh chìm thuyền diệt chủ lực quân tần ở cư lộc hành tín h bày trận ở bối thủy đại phá quân t r i ệ u đều lấy hoạn nạn làm lợi lấy yếu thắng mạnh cả tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quốc dân đảng tập trung hơn hai mươi lăm lữ đoàn chia thành bốn mũi tiến công quân ta theo các hướng đông đài hoài dương túc thiên và phong huyện h ồ n g chiếm vùng tô bắc tiêu diệt chủ lực của ta ở vùng hoa đông địch thì đông quân trang bị lại đầy đủ hiển nhiên là mạnh còn quân ta thì ở vào thế yếu nhưng các chỉ huy của ta là trần nghị túc dụ không hề run sợ trước khí thế hùng hùng hổ hổ của địch họ bình tĩnh phân tích tình thế của địch của ta xét về quân số và trang bị thì địch mạnh ta yếu thế nhưng bước đi và thế đứng của địch đều bộc lộ những nhược điểm chí mạng tức là diện tiến công quá rộng khoảng cách giữa các mũi quá lớn chi viện hiệp đồng nhau khó khăn còn lợi là quân ta ở nội tuyến tác chiến cơ động ở đâu cũng diệt địch được bởi vậy hai người đã quyết định tập trung binh lực diệt cách bao vây mũi do ngô kỳ vĩ chỉ huy là một mũi tương đối yếu trong bốn mũi đầu tiên là tiêu diệt gọn một sư đoàn sáu mươi chín qua năm ngày chiến đấu kịch liệt ta dùng số quân gấp ba lần tiêu diệt hết ba lữ đoàn của sư đoàn sáu mươi chín gồm hai mươi mốt nghìn người sư đoàn trưởng đới di kỳ tự sát sư đoàn phó nhiều thiếu vĩ bị bắt mở đầu cho việc đập t à n ý đồ tiến công địch từ thí dụ trên ta cũng dễ dàng nhận ra hoạn nạn và lợi yếu và mạnh chỉ là tương đối trong điều kiện nhất định hoạn nạn có thể chuyển hóa thành thuận lợi yếu có thể chuyển hóa thành mạnh trong đó điều then chốt ở chỗ người lãnh đạo phải có óc biện chứng giỏi phát hiện ra cơ hội chuyển hóa giỏi tìm ra nhược điểm của kẻ mạnh để tìm ra cơ hội đánh địch tập trung lực lượng lấy mặt mạnh của mình đánh mặt yếu của địch từ cục bộ đến toàn diện dần thoát khỏi thế bất lợi mà chiến thắng kẻ địch trong cuộc chiến thương mại xí nghiệp cũng có lúc đứng trước điều kiện bất lợi so với đối thủ cạnh tranh sừng sỏ bởi vậy người lãnh đạo xí nghiệp phải biết cách chuyển khó khăn thành thuận lợi lấy yếu thắng khỏe phải giỏi biến bất lợi thành có lợi lấy thực lực yếu để chiến thắng đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh quan trọng nhất là phải nắm vững ba chữ sau đây một toán nghĩa là tính tức là trong nghịch cảnh đứng trước một kẻ địch mạnh hơn ta phải biết bình tĩnh mùi tính tỉ mỉ tuyệt đối không để cho khó khăn hay kẻ địch mạnh hơn làm cho sợ hãi mụ mẫm rồi ngồi chờ chết hoặc manh động làm liều chẳng hạn chuyện một nhà máy dệt có mấy trăm công nhân lấy vải nhung kẻ làm mặt hàng chủ lực sau một thời gian nhu cầu thị trường thay đổi mặt hàng nhung kẻ ở nhiều nơi trong nước không còn thịnh hành nữa nên tiêu thụ khó khăn sản phẩm tồn động nhiều nhà máy thậm chí cả nhà máy lớn cũng lần lượt chuyển sang sản xuất mặt hàng khác thế nhưng giám đốc của nhà máy dệt này lại rất bình tĩnh không hoang mang lo lắng trước hết ông đi thăm dò thị trường và qua phân tích kỹ càng ông thấy các nhà máy sản xuất nhung kẻ đều đua nhau bỏ mặt hàng này thế tất sẽ làm cho nhung kẻ từ nhiều trở thành ít quả thật ở vùng ven biển và một số lớn các nơi trong nội địa nhung kẻ khó tiêu thụ nhưng ở tân cương và vùng giáp liên xô cũ nhung kẻ lại là thứ hàng tiêu dùng cao cấp vẫn còn có thị trường trong tình hình sản lượng giảm đi thị trường tiêu thụ vẫn còn vẽ nhung kẻ nhất định sẽ từ ế chuyển sang đắt hàng thế là nhà máy này không bỏ mặt hàng nhung kẻ mà đi tân cương và liên xô cũ tìm hiểu thị trường tiêu thụ đồng thời tiến hành cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm tăng thêm chủng loại kết quả là sản phẩm của họ đã thu được ngoại tệ về cho nhà nước hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp cũng tăng lên rất nhiều một số xí nghiệp đã chuyển mặt hàng sản xuất nhìn thấy tình hình ấy muốn khôi phục lại không kịp nữa một thí dụ nữa là chuyện về giám đốc công ty chế biến thịt gia súc của mỹ nhờ giỏi tính toán đã chuyển khó khăn thành thuận lợi một hôm xem báo ông thấy có tin ở maroc bệnh truyền nhiễm gia súc gần như là bệnh dịch ông lập tức nghĩ ngay rằng nếu ở maroc có bệnh dịch tất sẽ truyền bệnh trong vùng cung cấp thịt trọng điểm của mỹ là bang california và bang texas đến lúc ấy việc cung cấp thịt dứt khoát sẽ rất khan hiếm thế là ông cho người đi maroc điều tra sau khi xác nhận là có bệnh dịch thật ông lập tức tập trung toàn bộ vốn liếng mua vét thịt bò và lợn sóng ở hai bang trên kịp thời c h ở về miền đông q u á nhiên là bệnh dịch nhanh chóng truyền sang mấy bang miền tây nước mỹ chính phủ mỹ ra lệnh nghiêm cấm chuyên chở thực phẩm từ bang này đi nơi khác thịt tư ở mỹ bỗng trở nên cực kỳ khan hiếm giá cả tăng vọt còn ông giám đốc già mưu tính kỹ thì ngược lại trong lúc tai nạn giáng xuống đầu lại kiếm chín triệu đô la ngon lành hai kỳ nghĩa là lạ tức là xuất kỳ binh chuyển khó khăn thành thuận lợi lấy yếu đánh mạnh trong binh thư cổ võ kinh tổng yếu có một câu thế này dùng số ít binh lính đánh lại một kẻ địch đông đảo sử dụng kỳ binh là có lợi nhất trong cuộc chiến thương mại muốn chuyển khó khăn thành thuận lợi lấy yếu thắng mạnh cũng có cùng lý lẽ đó tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phòng tiêu thụ nhà máy cao su số chín thanh đảo nay là tập đoàn dày sông tinh thanh đảo nhận được mấy lá thư phản ánh dài cao su cho người già nhãn hiệu hai ngôi sao chất lượng kém yêu cầu được đổi hàng trước tình hình bất lợi đó nhà máy đã thực hiện một chương trình phản quảng cáo trên truyền hình nhằm xin lỗi những khách hàng đã mua loại sản phẩm này trong tháng hai thừa nhận rằng loạt dài đó kém chất lượng cái lạ đó đã dẫn tới một hiệu ứng mạnh trong công chúng việc thừa nhận sai sót trong chất lượng sản phẩm không những không ảnh hưởng đến sức tiêu thụ mà ngược lại nhờ sự thành thực đó uy tín của nhà máy được nâng lên sức tiêu thụ tăng vọt trong hội nghị khách hàng ngành dày cao su tháng mười một năm đó lượng đơn đặt hàng của nhà máy thậm chí còn vượt xa đơn vị đứng đầu ngành sản xuất này là thượng hải một thí dụ nữa là công ty thymes của mỹ chuyên sản xuất hàng quân dụng năm một nghìn chín trăm năm mươi công ty nhỏ này bắt đầu chen chân vào ngành chế tạo đồng hồ lúc đó thị trường đồng hồ cạnh tranh rất khốc liệt với một công ty không có tiếng tăm như thymes muốn kiếm một con đường sống trên thị trường đồng hồ quả thực không dễ đứng trước những đối thủ cạnh tranh công ty này áp dụng sách lược l ớ n dần bằng giá cả bán giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của đối thủ thí dụ đồng hồ đeo tay nam loại thường mà công ty này đưa ra thị trường năm 1950, c h ỉ có giá 7 đô la một chiếc đồng hồ điện tử sản xuất năm 1963, g i á 30 đô la một chiếc chỉ bằng một nửa giá sản phẩm cùng loại của đối thủ đồng hồ thạch anh nhạy điện sản xuất năm 1972, g i á 125 đô la một chiếc chỉ bằng một phần trăm giá đồng hồ nhật thụy sĩ và mỹ cứ thế công ty này đã phát triển thành một công ty chế tạo đồng hồ nổi tiếng thế giới mức tiêu thụ hàng năm là hai trăm triệu đô la trên thị trường nước mỹ cứ có hai chiếc đồng hồ bán ra thì có một chiếc m a n g nhãn hiệu t i m e x t ba chuyên tức là tập trung lực lượng xuất kích trọng điểm trong hư thực biên b ì n h pháp tôn tử có câu để rõ mình ra dụ cho địch phân tán lực lượng còn ta thì tập trung binh lực địch phân tán ta tập trung tức là ta có thể lấy nhiều đánh ít áp đảo địch mà giành thần thắng trong binh l ư ợ c tấn hoài nam tử cũng nói nếu năm ngón tay luôn phiên nhau đánh cũng không bằng nắm lại cho một đấm một v à i người luôn phiên nhau tiến công không bằng một trăm người cùng đánh một lúc quân đội muốn đánh bại kẻ địch lớn mạnh không thể nào trong thời gian ngắn có thể vượt qua được đối thủ về mọi mặt cần phải phân tích tình hình chủ quan khách quan nắm lấy mấu chốt tập trung lực lượng xuất kích vào trọng điểm ở một bộ phận cục bộ nào đó hình thành ưu thế của ta thì lấy đó mà đánh gục đối thủ giành lấy thắng lợi như xưởng thực phẩm dinh dưỡng waha ha ở hàng châu nguyên chỉ là một xưởng của nhà trường với mấy chục con người thế nhưng họ đã nhìn thấy một thực tế là do nhà nước thực hiện sinh đẻ có kế hoạch nên phần lớn các gia đình nhỏ chỉ có một con mà hầu hết các phụ huynh đều muốn con mình mạnh khỏe thế là họ chủ công vào mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em liên kết với đại học y khoa triết giang nghiên cứu và phát triển sản phẩm nước dinh dưỡng cho trẻ em qua ha ha khi được tung ra thị trường sản phẩm nhanh chóng tìm được nguồn tiêu thụ u xí nghiệp phát triển rất mau lẹ do mục tiêu đơn thuần và rõ ràng lực lượng tập trung sản phẩm của họ như một nắm đấm nên xí nghiệp đã lớn mạnh lên gần đây họ lại s ắ p nhập với nhà máy đồ h ộ p hàng châu thực hiện mục đích cá bé nuốt cá lớn kẻ yếu thắng kẻ mạnh n g y khó sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của kế cuối cùng trong phần một la mã hai mươi mốt bại được thắng được lỗ được lãi được thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh đã thành câu nói quen thuộc những tướng quân thường thắng chỉ có ở các tác phẩm văn học chứ trong lịch sử chiến tranh thì ít thấy người chỉ huy quân sự luôn mong đánh thắng trận thế nhưng có lúc bại trận cũng là điều khó tránh bởi vì nhân tố chiến tranh cực kỳ phức tạp cho dù tướng sói có mưu thần và thông minh hơn người cũng khó tránh khỏi những yếu tố bất c h ắ c thông thường những mây gió khôn g lường ấy dẫn đến thất bại của những tướng sói anh minh cho nên trong quân sự người ta không c h ơ cười những người bại trận ngẫu nhiên mà chỉ c h ơ cười những tướng lĩnh do ngu xuẩn mà thất bại mà thất bại xong rồi thì không biết làm gì trong quân sự người ta cũng không ca ngợi những tướng quân thường thắng và coi họ là ngẫu tượng mà chỉ ca ngợi những tướng quân trong thất bại biết bò dậy phản bại thành thắng có một lãnh tụ đã khái quát con đường đấu tranh vũ trang của trung quốc như thế này thất bại chiến đấu lại thất bại lại chiến đấu cho đến thắng lợi cái l o s i c đó cũng thích hợp với toàn bộ lĩnh vực quân sự lưu cơ là quân sư đời nhà minh trong bắt chiến kỳ l u ậ t ông viết hẳn một thiên về chiến bại ông cho rằng phàm là đánh nhau với địch nếu nó thắng thì ta bại không có gì mà sợ phải nghĩ cái lợi trong cái hại rồi sắm sửa khí giới tích lệ quân lính chờ cho địch mệt mà đánh thì sẽ thắng lưu cơ đã lấy ví dụ trương phương thời tây tấn t r i n h phạt trường sa vương tư mã ngung để nói lên đạo lý của kẻ chiến bại thời tây tấn vì tranh cướp chính quyền hà giang vương sai đại tướng trương phương đánh tư mã ngung là trường sa vương đang trấn thủ lạc dương tư mã ngung sai hoàng phổ thương ra n g h ê n chiến hoàng phổ thương bị bại trận trương phương thừa thắng đánh vào lạc dương tấn huệ đế cử tư mã ngung ra ứng chiến và tự đến đốc chiến ở trận tiền tướng sĩ của trương phương thấy s a ngự n g của nhà vua liền luống c u ố n chân tay không còn lòng dạ nào đánh nữa bèn thụt đùi lại phía sau trương phương không có cách gì ngăn lại tư mã ngung thừa thế cho quân lên chém giết trương phương thua to quân sĩ chết và bị thương vô số trương phương rút khỏi lạc dương ra đến cầu tam thập lý thì hạ trại ở đó các thủ hạ thân tín nói với trương phương rằng quân đội qua một lần bại trận đã mất nguyên khí nên nhưng lúc đêm tối mà trốn đi trương phương đáp thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh cái đáng quý nhất là ở chỗ chuyển được bại thành thắng cái thế mà đối phương thắng ta chưa hẳn đã nhờ vào thực lực mà nhờ vào sự xuất hiện của nhà vua làm chúng ta trở tay không kịp bây giờ chúng ta chỉnh đốn lại quân ngũ nhưng khi địch đang ăn mừng thắng lợi t ư ớ c kỳ bất ý đánh vào chúng thế là lợi dụng màn đêm trương phương lại đem quân áp sát thành lạc dương tư mã ngôn vừa mới thắng lớn cho rằng trương phương sớm đã trốn chạy rồi không ngờ đối thủ đã chấn chỉnh giáp mã và quay lại cổng thành về mặt ý chí chiến đấu tư mã ngôn do lo sợ mà mất đi một nửa thế nên qua trận này t r ư ờ n g phương thắng lớn và đi đến toàn thắng trong chiến tranh thắng lợi cuối cùng thường thuộc về những người không sợ thất bại trong thất bại phải biết bật dậy trong thất bại tổng kết lại mình cho nên thất bại không đáng sợ cái đáng sợ là trong thất bại mất đi ý chí chiến đấu thắng lợi cố nhiên là đáng quý nhưng điều đáng quý hơn là tinh thần bật dậy trong thất bại và giành lấy thắng lợi cuối cùng làm doanh nghiệp cũng cần có tinh thần vừa lãi được mà cũng vừa lỗ được kinh doanh xí nghiệp thì có lãi có lỗ t h u lỗ không đáng sợ điều đáng sợ là sau khi t h u lỗ không dám ngóc đầu dậy sau lưng mỗi doanh nghiệp đều có một đoạn đường khúc khuỷ gập ghềnh đoạn đường đó được cấu thành bởi hai phần lãi và lỗ nhà doanh nghiệp lỗ lạc của nhật ông chủ hãng sunny đã khái quát bước đường đã qua của mình bằng mấy chữ bảy lần ngã tám lần d ậ y ông ca ngợi tinh thần bền bỉ dẻo dai tích lệ người làm doanh nghiệp không nên sợ thất bại mà từ thất bại phải biết bật d ậ y quả thật con đường mà ông đi qua đúng là một quá trình bảy lần ngã tám lần d ậ y ngay từ thời còn là thực tập sinh ngành điện ông chủ hãng sony đã rất hăng say nghiên cứu một lần đi v à o thị trường ông nghe thấy bà nội trợ mua đồ điện gia dụng hàng phiền về sự bất tiện của ổ cắm điện lúc b â y giờ ổ cắm điện chỉ dùng riêng lẻ một cái ổ cắm chỉ có thể dùng một thứ đồ điện mà thôi thế là ông đã tìm ra được nhu cầu của thị trường qua suy nghĩ ông cải tiến cái đầu nối của bóng đèn và làm ra hàng mẫu của ổ cắm nhiều đầu lúc đó khi ông đề xuất ý kiến với chủ hãng lại bị ông ta dạy cho một bài học sự vô lý của chủ hãng đã khiến ông quyết tâm tự lập cửa hàng năm 1917, khi mới 22 tuổi ông đã cùng vợ và mấy người bạn thân thuê một căn phòng nhỏ lập ra tổ hợp chế tạo đồ điện sony l ọ t sản phẩm đầu tay tung ra thị trường là ổ cắm điện ba chạc rất được hoan nghênh họ đã giành được thành công tuy nhiên những ngày tốt đẹp không bao lâu khi trào lưu chủ nghĩa quân quốc của nhật bản nổi dậy phát động chiến tranh với nước ngoài ông shinny bị tố cáo là tài phiệt và bị cấm chỉ buôn bán chính ngạch với nhà nước việc kinh doanh của ông bị đả kích nặng nề họa đơn vô chí khi ông và bè bạn vất vả lắm mới gom được ít tiền xây dựng xưởng mái không bao lâu thì một trận bão đã hủy hoại toàn bộ gia tài lưng vốn đứng trước những đoàn đả k í c từ bốn phía ông sony không bị quật ngã ông động viên an ủi bạn bè và cộng sự thất bại cũng chẳng sao ngã rồi thì bò dậy làm lại những tàu hỏa ấy không đẩy ngã được ông bằng nghị lực và sự kiên nhẫn ông đã qua được cơn khốn khó để xí nghiệp và việc kinh doanh vẫn tiếp tục duy trì tiếp sau đó là thời kỳ thịnh vượng của thị trường đồ điện gia dụng sau chiến tranh ông đuổi kịp làn sóng đồ điện gia dụng và phát đạt lên rất nhanh đến năm 1989, khi ông qua đời nghe nói ông có một di sản trị giá trên 20 tỷ đồng yên từ một anh thợ điện đến nhân vật đầu não của một xí nghiệp to lớn từ lúc đi làm kiếm cơm đến lúc có trong tay 20 tỷ yên là hai thái cực của cuộc đời là hai đầu múc của con đường doanh nghiệp nối hai điểm đó chính là tinh thần bảy lần ngã tám lần dạy của ông sony làm doanh nghiệp c h ứ nên coi thất bại là điểm cuối của sự nghiệp mà chỉ nên coi đó là quãng đường vòng trên con đường đi lên khi đi lệch hướng chỉnh lại phương hướng để bước trở về con đường thẳng là được thất bại thua lỗ quả là đau buồn nhưng không nên cõng lấy như một gánh nặng mà nên coi đó là một sự việc khách quan đem nó ra mổ xẻ để tìm ra sai lầm của mình tìm ra phương hướng đi đến thành công n h à doanh nghiệp ưu tú nên giống như tướng sói lỗi lạc anh minh chịu được hai tầng thử thách của lãi và lỗ khi vấp ngã do thua lỗ nghiêm trọng phải đứng dậy được khi lãi to c ơ thể bình tĩnh tiến lên như vậy là nội dung của kế 21 cũng đã khép lại phần một la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh kho sách nói com vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu phần hai la mã bàn về đấu trí đấu mưu với kế thứ hai mươi hai lấy trí thắng trí dùng mưu chống mưu mời các bạn cùng đến với nội dung của phần hai la mã trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh hai la mã bàn về đấu trí đấu mưu hai mươi hai lấy trí thắng trí dùng mưu chống mưu lưu bá ôm nói rằng cái đạo của việc dụng binh là lấy kế làm đầu khi chưa đánh hãy xem tướng giỏi hay tồi địch mạnh hay yếu quân nhiều hay ít địa thế hiểm trở hay dễ đi lương thảo đủ hay thiếu kế liệu đã kỹ càng sau đó ra quân không trận nào không thắng ý nói là làm tướng chỉ cần biết dùng mưu xuất quân đánh trận theo mưu kế thì nhất định sẽ thắng lợi tuy được xem là nhà quân sự tài ba nhưng trong vấn đề này lựa báo ồ n mới đúng có một nửa cái đạo dụng binh lấy kế làm đầu là vô cùng chính xác rồi không dùng mưu kế không liệu được địch đã xuất quân thì mười phần nắm hết chín phần thất bại bởi vậy nguyên tắc ấy là đúng thế nhưng kế liệu đã kỹ sau đó xuất quân không trận nào không thắng có lẽ hơi hoang đường đạo làm tướng cần phải hiểu mưu kế thế nhưng không phải ông tướng nào cũng biết động não dùng mưu kế cũng đều thắng trận giỏi không bằng gặp thời tuy rằng cũng vận dụng mưu kế nhưng chưa chắc đã thoát khỏi cái vòng mưu kế của đối phương kế như thế nhất định sẽ thất bại chu du và gia cát lượng đấu trí đấu mưu là những thí dụ điển hình chu du danh tướng nhà đông ngô được kể là một chiến tướng lắm mưu nhiều kế việc ông đánh thắng tám mươi vạn đại quân của tào tháo chứng tỏ ông có tài trí phi thường từng qua trăm trận trận nào cũng dùng mưu thế nhưng ông cũng chưa từng được không trận nào không thắng như l ù bá ôn đã nói mà hết lần này đến lần khác chịu thua dưới bàn tay của gia cát lượng tìm hiểu nguyên nhân mới biết cơ bản là trí không bằng người khác không kể việc thuyền cỏ mượn tên làm chu du khó hiểu cũng không kể việc vừa mất phu nhân vừa phải l ư u quân làm chu du mất mặt chỉ kể việc gia cát lượng khéo léo lấy nam quận làm chu du tức học máu cũng đủ thấy được sự chênh lệch về trí tuệ giữa hai người sau khi tôn quyền lưu bị liên quân đánh bại thủy sư của tào tháo chu du đem quân đông ngô đi đánh n a m quận lúc đó nghe nói lưu bị cũng định đánh n a m quận chu du bèn tìm đến nơi ra lời chỉ trách và các lượng sớm đã dự liệu rằng chu du sẽ tìm đến cho nên dặn trước lưu bị sẽ trả lời như thế nào theo lời dặn của quân sư lưu bị đã trả lời chu du tướng quân hãy đánh trước nếu đánh không được bị tôi tất sẽ đánh và lấy được chu du nghe nói vậy hết sức vui mừng bèn trả lời đồng ý bụng thầm nghĩ thật là phí lời ta đường đường là chu đô đốc mà lại không lấy được n a m quận về t a y thế là yên tâm mạnh dạn g đi đánh để lấy n a m quận chu du chỉ tính toán đánh nam quận thế nào còn gia cát lượng lại nghĩ đến cả một cuộc đỏ sức giữa tào tháo với chu du ông nhận định rằng tào tháo rút quân về hứa dương t ứ c là với nam quận đã có sự sắp xếp thế nào đó và nhất định sẽ cử danh tướng với nhiều quân sĩ ở lại giữ thành để đảm bảo cho cuộc rút quân an toàn nay dùng cách kích tướng để kích chu du chu du tất sẽ thề chết để lấy nam quận nếu công phá thành có bị vấp váp nhất định chu du sẽ đuổi r ệ t không rời bọn t ư ớ n g lĩnh giữa thành sự việc diễn biến quả nhiên không ngoài dự kiến của quân sư gia cát l u ợ n g t à o nhân giữ năm quận đã nhiều lần đánh bại các đợt tấn công của chu du cuối cùng thấy quả thực không giữ nổi thành bèn bỏ thành rút chạy chu du đuổi theo sát và giết t à o nhân để báo mối thù tiến công vào thành thất bại gia cát lượng lại ở bên ngoài quan sát cuộc chiến đợi thời cơ khi chu du đuổi giết t à u nhân gia cát lượng cử triệu tử long quân không vấy máu vào chiếm không n a m quận sau khi giết được t à u nhân chu du dương dương tự đắc quay lại chuẩn bị tiến vào chiếm n a m quận thì thấy triệu tử long đứng trên mặt thành cơ sĩ của lưu bị c ấ m rợp trời triệu tử long nói chúa công tôi trước đây đã có lời với tướng công nếu tướng công không lấy được thành n a m quận chúng tôi sẽ đến lấy nay tôi vâng lệnh lấy thành theo lời hẹn ước ấy xin t ư ơ n g quân thứ lỗi chu du nghe vậy tức khí hét lên một tiếng ức ngàn trong lòng ngất xỉu dưới chân ngựa gia cát lượng đánh chu du vận dụng phương pháp lấy trí thắng trí tức là dùng trí tuệ hơn người đấu trí mà thắng đối thủ đọ sức bằng trí tuệ không trực tiếp như bằng thể lực mà qua sự vận dụng trí tuệ nảy sinh mưu kế những mưu lược đó trực tiếp chỉ đạo hành động của con người qua tranh đua đối địch trực tiếp sẽ phân ra thắng bại của đôi bên bởi vậy quá trình lấy trí thắng trí thực tế cũng là quá trình dùng mưu để chống mưu kẻ mạnh về trí tuệ nhìn chung là mưu lược cao kẻ yếu về trí tuệ phần lớn đều thua một cái đầu trong hoạt động kinh doanh cuộc chiến cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh không phải bằng cẳng chân cánh tay mà bằng mưu lược dưới sự chỉ đạo của trí năng là sự tương sinh tương khắc giữa mưu với mưu người mưu cao có thể giành được thị trường kiếm được nhiều tiền người thấp t r í thu a m ư u nhất định sẽ bị thất bại một chuyến hãng canon của nhật mang máy ảnh canon lên chân vào thị trường mỹ là một minh họa điển hình cho việc lấy mưu chống mưu mưu cao thì thắng những năm năm mươi trên thị trường quốc tế mỹ ở vị trí bá chủ sản phẩm của bất kể nước nào muốn vào thị trường thế giới cũng phải đứng vững được ở thị trường mỹ nhưng muốn vào được thị trường nước mỹ thật khó hơn lên trời quan thuế của mỹ cao đến mức có thể đủ đè bẹp hàng nước ngoài những nhà kinh doanh nhật bản vốn giỏi động não lách k ẻ hở hãng canon đã lợi dụng một k ẻ hở nhỏ trong chính sách của mỹ để làm nên chuyện chính sách của mỹ là khi liên doanh sản xuất với các nhà máy ở mỹ sản phẩm nào có các chi tiết sản phẩm của mỹ đạt một tỷ lệ nhất định thì sẽ được nhìn nhận là hàng trong nước thế là hãng canon liền hợp tác với b e n h a v ê képei một hãng có nhiều kinh nghiệm tiêu thụ và đăng ký với nhà đương cục mỹ nhãn hiệu b e n h canon để sản phẩm máy ảnh của họ được tiêu thụ ngay trên thị trường mỹ rồi cũng mượn c ơ đó đẩy mạnh tuyên truyền để mở rộng ảnh hưởng của mình mấy năm sau pen canon lại cho ra đời loại máy ảnh điện tử có m ắ c điện gây xôn xao trong giới tiêu dùng vốn ưa thích mới lạ của nước mỹ người nhật cũng nhân cơ hội đó xây dựng một mạng lưới tiêu thụ riêng và chính thức dùng nhãn hiệu canon của mình khi nhãn hiệu canon có được chỗ đứng trên thị trường thế giới và có thể đi lại một mình được người thương gia nhật bản này vội lột xác v e sầu co chân đá ông bạn hợp tác lâu nay nhanh chóng trụ vững trên thị trường quốc tế trong quá trình đối phó với người mỹ và chen chân vào thị trường nước mỹ và quốc tế những nhà kinh doanh của hãng canon nhật bản đã phát huy đầy đủ tác dụng của trí năng sử dụng thành công phép thao lược dùng mưu chống mưa kế t hai e o kho đây sách n mươi ba dùng mưu chiến thắng lấy trí sinh tài tôn tử nói rằng người giỏi dụng binh làm cho địch khuất phục mà không dựa vào sự chém giết chiếm cứ thành trì của địch mà không cần công mạnh diệt được nước khác mà không phải dựa vào chiến tranh lâu dài dùng tài trí của anh hùng và mưu l ư ợ c lớn để tranh đoạt thiên hạ một quân đội như vậy không bị mệt mỏi rã rời mà lại thu được thành công tốt đẹp đó tức là dùng mưu lược để t r ù hoạch chiến tranh là phương pháp chống địch giành thế thắng những nguyên tắc như mưu trước đánh sau dùng mưu giành thế thắng v â n v â n là tư tưởng quan trọng của tôn tử dưới sự chỉ đạo của tư tưởng này trong lịch sử trung quốc đã diễn ra không biết bao nhiêu vở kịch Dùng mưu đánh giặc. tề thần yến anh phá mưu tấn hàn tín gửi thư bình đất yên là hai thí dụ điển hình tề thần yến anh phá mưu tấn kể về một trận đánh khi hai nước tề và tấn tranh giành ngôi bá chủ tề cảnh công sau khi nắm chính quyền đã trọng dụng một số hiện tại như yến anh nhằm thay đổi cục diện thoái bại nước tề ngày một cường thịnh khiến cho nước tấn không được yên tấn bình công muốn chinh phạt nước tề để giữ vững vị thế bá chủ vùng trung nguyên b à n cử q u a n đại phu phạm chiêu công khai đi sứ sang tề để thăm dò thực hư tề c á n h công mở tiệc linh đình chào đón sứ giả nước tấn phạm chiêu cố ý làm ra vẻ là sứ giả của nước lớn để thăm dò thái độ của vua tôi nước tề và qua đó thăm dò hư thực về lực lượng của nước tề phạm chiêu tỏ vẻ xất x ư ợ t hỏi đủ mọi chuyện về chính trị quân sự và kinh tế yến anh cảm nhận được mục đích chuyến đi của phạm chiêu cho nên không hề tỏ ra khó chịu nhất loạt trả lời hết với phạm chiêu phạm chiêu thấy kế không thành liền bày kế khác muốn mượn chén của tề cảnh công uống rượu cảnh công dặn người đứng hầu rót đầy rượu v à o chén của mình đưa lên phạm chiêu ngạo mạng ngửa cổ uống cạn yến anh vội nói ngay với người hầu rượu bỏ cái chén này đi lấy cho đại vương cái chén sạch khác một câu nói ngọt nhạt đã đối đáp lại miếng đòn ngầm của phạm chiêu phạm chiêu nhíu mài nghĩ kế khác đợi các nhạc công hòa tấu bài khúc nhạc thành châu để mua vui trong tiệc rượu các nhạc công đáp khúc nhạc thành châu là bài nhạc chỉ để dùng cho châu thiên tử nghe hạ thần kém tài không biết diễn tấu lời lẽ như đao kiếm chỉ ba trường hợp đó đã làm cho phạm chiêu ý thức được rằng vua tôi nước tề có trên có dưới chính trị rõ ràng có một nền chính trị và quyền thần như thế không có lý nào lại không trị được nước bởi thế sau khi về nước phạm chiêu đã khuyên tấn bình công hủy bỏ kế hoạch đem quân đi chinh phạt nước tề thông qua đấu trí đấu mưu nước tề tránh được một cuộc chiến tranh tàn khốc để cho đất nước mới được khôi phục có cơ hội tiếp tục phát triển đó là vận dụng thành công chiến thuật dùng loại binh không đánh mà thắng hàn g tín h gửi thư bình đất yên cũng là một thí dụ về chiến thuật dùng mưu để thắng thời kỳ hán sở tranh hồn tướng nhà hán là hàn g tín h c n g quân đi chỉ có bốn tháng đã tiêu diệt được nước ngụy và nước đại v ừ a qua núi thái hành tấn công nước triệu chỉ nửa ngày trời đánh tan hai mươi vạn quân triệu uy danh của hàn g tín h lừng lẫy vùng trung nguyên thế lực các cứ ở các nơi nghe tin đều bạc phía kinh hồn sau khi bước phá nước triệu mục tiêu tiếp theo của hàn g tín h là lên phía bắc đánh nước yên lúc đó quân đội của hàn g tín h do liên tục chiến đấu nên đã hết sức mệt mỏi đánh nước yên tuy có thể thắng lợi nhưng phải trả giá rất đắt hàn g tín h bèn làm theo nguyên tắc của tôn tử là dùng mưu trước khi dùng binh nghe theo ý kiến của mưu thần lý tả s a lợi dụng cái uy lực tiêu diệt nước triệu trong vòng nửa ngày một mặt bài binh đối trận ở biên giới nước yên làm ra vẻ thế trận có thể san g phẳng nước yên bất kỳ lúc nào mặt khác sai sứ giả mang đi một bức thư chiêu hàng yên vương dưới sự đe dọa của uy vũ và lời khuyên dụ đã từ bỏ ý nghĩ chống đối quy hàng hàn g tín hàn h g tín h lấy được nước yên không mất một mũi tên người lính nào đó là điển hình của thứ lính không cần đánh mà làm bại người khác hoạt động kinh tế cũng giống như quân sự cần phải mưu lược cần có tri thức và trí tuệ thước đo thành công của hoạt động kinh tế là có hay không có lãi phương thức để lấy được lãi rất nhiều nhưng thông qua tri thức và trí tuệ để giành được lợi nhuận trong kinh doanh mới là phương thức có hiệu quả nhất và đáng để người ta khâm phục nhất v í dụ thành công về mặt này cũng rất nhiều xin nêu ra đây mấy ví dụ điển hình chuyện thứ nhất là sự gợi ý về lưỡi dao gillette gillette nguyên là nhân viên bán hàng của một xưởng làm nút chai ở mỹ cả n g à i anh chỉ nghĩ đến mỗi việc là làm sao bán được nhiều hàng một lần tình cờ qua trò chuyện một vị khách hàng đã gợi ý anh rằng muốn bán được nhiều hàng phải tìm những mặt hàng mà người ta cần dùng nhưng dùng xong phải vứt đi thì mới dễ bán g i l l e t t như bừng tỉnh có loại hàng gì không dùng không được mà dùng xong phải vứt đi loại hàng ấy nhất định sẽ tiêu thụ mạnh vậy thì cái gì không dùng không được dùng xong lại phải bỏ kể từ đó gillette luôn suy nghĩ và tìm tòi mặt hàng ấy một lần cạo r â u anh đã nảy ra ý tưởng q u a n ă m suốt tháng có người đàn ông nào không phải cạo r â u đối với cánh đàn ông nếu phát minh ra con dao vừa sắc vừa an toàn lại vừa nhỏ và nhẹ chẳng phải là thứ không dùng không được dùng xong phải bỏ theo hướng nghĩ đó gillette tiếp tục đi về phía trước cuối cùng anh đã phát minh ra lưỡi dao cạo rồi bàn d a o chữ t qua truyền miệng người ta đã tiếp nhận sản phẩm có tính cách mạng đó do cạo r â u an toàn gillette trở nên nổi tiếng thế giới công ty do gillette thành lập cũng c h a n chân được vào rừng doanh nghiệp thế giới gillette tìm ra hạng mục kinh doanh bằng trí tuệ của mình rồi lại dựa vào trí tuệ đưa kinh doanh tới thành công chuyện thứ hai là truyền kỳ về dài thể thao m i c h a e l một ngày vào năm 1972, t r o n g lúc nấu ăn giáo sư thể thao william thơm m a n của trường đại học bang alaska đã phát hiện ra rằng những cái bánh kẹp lấy ra từ khuôn thép có những chỗ lòi lõm ăn vừa ngon lại vừa có tính đàn hồi ông lập tức liên tưởng đến việc gắn những miếng cao su lòi lõm trên đế dài và tự hỏi liệu có gia tăng được tính đàn hồi không ông cho ép ra một cái mẫu để vợ thử nghiệm sau khi đi thử vợ ông thấy đi l o ạ i giày này bước đi nhẹ nhàng thoải mái giáo sư t r m a n bèn đem phát minh này áp dụng vào việc cải tiến và sản xuất giày thể thao không lâu sau thiết kế mới đầy tính sáng tạo đã hoàn thành một l o ạ i giày thể thao mới vừa đàn hồi tốt lại vừa c h ố n g ẩm ra đời đó là giày thể thao michael nổi tiếng mới ra đời được mấy năm nhưng giày thể thao michael đã đánh bại giày thể thao a d i d a s từng xưng bá trên thị trường dài vải hàng chục năm bánh nướng và giày thể thao chẳng dính dáng gì đến nhau vậy mà nhà phát minh đã liên hệ chúng với nhau làm ra phát minh độc đáo phát minh đó dựa vào trí tuệ độc đáo trí tuệ độc đáo không những sáng tạo ra phát minh độc đáo mà còn làm cho phát minh độc đáo đó. đạt tới thành công như một kỳ tích sự thành công của lưỡi dao gillette và dạy thể thao michael cho chúng ta thấy rằng trong lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự người dựa vào vốn k ế t r ù để đầu tư kiếm lợi chưa chắc đã giỏi hơn người giỏi chỉ có giành thắng lợi bằng tri thức và trí tuệ mới là giỏi hơn người giỏi sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 24, kế lạ thắng binh mưu lạ thắng tài tôn tử nói đại ý rằng binh lính trong ba quân có thể chịu sự tấn công của địch về mọi mặt mà vẫn không bị thất bại đó là nhờ họ dựa vào kỳ chính tôn vũ đã đưa sự biến đổi của kỳ chính lên vị trí quyết định thắng bại vậy kỳ chính là gì kỳ là chỉ những gì không chính quy chính là chỉ những gì chính quy thông thường các nhà quân sự đời tần có ba cách giải thích khác nhau về kỳ chính cái có trước là chính cái có sau là kỳ chính diện tiếp xúc địch là chính tập kích ngang sườn là kỳ chủ công là chính trợ công là kỳ trong quân sự đánh địch giành phần thắng không phải chỉ có mỗi kỳ và chính mà là sự vận dụng linh hoạt của các nhà quân sự đối với kỳ và chính bởi vì sự biến đổi giữa kỳ và chính là vô cùng tận tôn tử đã lấy thí dụ và giải thích như sau về kỳ và chính giao chiến với địch lấy chính diện để n g h n h chiến và lấy kỳ binh để giành thắng lợi bởi vậy người tinh thông kỳ mưu mưu lạ thì mưu lạ sẽ vô cùng tận như trời đất dồi dào như nước dưới sông lấy thí dụ âm thanh có năm loại nhưng âm nhạc do năm âm thanh biến đổi thì có nghe cũng không sao nghe hết màu sắc có năm loại nhưng đem hòa trộn vào nhau biến đổi thành nhiều màu thì có ngắm cũng không sao ngắm xuể mùi vị cũng có năm loại nhưng khi được hòa trộn vào nhau sự thay đổi của năm vị này ta có nếm cũng không nếm hết chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính nhưng sự biến hóa của kỳ chính là vô cùng tận kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau như vòng tròn không có điểm đầu ai mà biết nó cùng tận ở đâu chiến trận trong quân sự thường là dựa vào kỳ mưu để thắng địch kỳ ở đây chỉ sự xuất kỳ bất ý đánh vào chỗ sơ hở lấy kỳ mưu mà thắng địch từ xưa đến nay những thí dụ về dùng kỳ mưu để thắng địch trong chiến tranh thật kể ra không hết trong lịch sử trung quốc thời hán sở tranh hùng hàn tín h đã chỉ huy việc ngoài thì sửa đường tạm trong thì ngầm cho vượt bến trần chương chỉ việc ấy thôi mà dẹp được quân tần trong chiến tranh hán sở binh lực của hạng vũ rất mạnh còn binh lực của lưu bang mỏng manh nên đành chịu ở hán trung để làm tê liệt hạng vũ đồng thời đề phòng sự công kích của t r ư ơ n g hàm lưu bang nghe theo ý kiến của mưu thần trương lương cho đốt phá hết những đường tạm đã đi qua sau khi lưu bang ở hán trung tu chỉnh mọi mặt bốn tháng trời dùng mưu của đại tướng hàn g tín h dựa vào sự tê liệt của địch theo đường cũ ngầm vượt bến trần t r ư ơ n g t u ấ t kỳ bất ý đánh bại ung vương t r ư ơ n g hàm tắc vương t ừ mã hân địch vương động ế bình định tam tần g làm lớn mạnh thêm lực lượng của mình hình thành cục diện tranh chấp với hạng vũ quan hệ dựa vào nhau giữa kỳ chính ở kế này rất rõ chính diện đốt đường tạm làm cho tê liệt địch mặt ngầm thì xuất binh nơi hiểm yếu để đạt mục đích xuất kỳ bất ý đánh vào chỗ địch không đề phòng tập kích bất ngờ giành thắng lợi chiến dịch đổ bộ lên n o r mandy nước pháp của quân đồng minh anh mỹ tháng sáu năm 1944 lại là một chiến dịch to lớn kỳ chính cùng tương sinh lấy kỳ giành thắng lợi trong chiến tranh hiện đại theo điều kiện địa lý từ đông nam nước anh qua eo biển anh cát lợi để đến n o r mandy cự ly gần hơn vận tải cũng dễ dàng lại có lợi cho việc chi viện bằng không quân là con đường tiến công tương đối tốt nhưng để đạt hiệu suất kỵ binh bất ý quân đồng minh chọn địa điểm đổ bộ là miền nam nước pháp nơi điều kiện bất lợi hơn để mê hoặc quân đức quân đồng minh đã bố trí trận địa giả xây dựng hệ thống mạng lưới vô tuyến điện giả hư cáo nên phiên hiệu của tập đoàn quân số một của mỹ ở miền đông nước anh tung tin tướng baston là tư lệnh của tập đoàn quân này bố trí chiến hạm đổ bộ ở các cảng miền đông của pháp và chất đống khí tài vật tư lên đó làm cho quân đức l à m tưởng quân đồng minh sẽ đổ bộ ở miền đông nam nước anh để từ đó mà đưa lực lượng phòng ngự chủ yếu đặt ở vùng ga l a y của nước pháp kết quả là cuộc đổ bộ vào nước pháp của quân đồng minh đạt được thành công lớn nhất chính ở đây là làm cho địch tin rằng đó là con đường tiến công cố làm ra vẻ sẽ tiến công ở đấy kỳ là chỉ điểm công kích chính ở nơi mà địch không ngờ tới kỳ trong quân sự vừa vượt khỏi quy luật thông thường lại vừa rất logic tức là trước hết làm cho địch không tưởng tượng đến sau đó lại làm cho người ta thấy hợp tình hợp lý thí dụ nguyên sói lưu bá thừa trong khi dùng binh trái lẻ thường đã vận dụng thành công một kế như thế này ngày 26 tháng 10 năm 1937, l ừ a b á thừa chỉ huy bác lộ quân phục kích đội vận tải vật tư quân nhu của nhật tại thôn thất đáng huyện bình định tỉnh sơn tây đợi cho đội thu dọn chiến trường và chở tử thi của quân nhật đến trận địa quân ta giả vờ rút ra ngoài xa ngày 28 t h á n g 10, đội xe chuyên chở vật tư quân nhu của nhật lại đi qua vùng này lưu bá thừa lại tiến hành thắng lợi trận phục kích lần hai cũng cùng trên địa điểm đó bắn chết trên một trăm tên giặc bắt được hàng chục con lừa ngựa tướng lĩnh cấp cao của quốc dân đảng là vệ lập hoàng đã kính phục khen ngợi đây là một kỳ tích kỳ là kỳ ở chỗ mai phục lần thứ hai phạm vào điều k ỳ lớn nhất của nhà binh lưu bá thừa đã vận dụng khéo léo cả điều cấm kỵ đó với một giá rất nhỏ thu về thắng lợi khá to trong bốn lĩnh vực kinh tế bất kể kinh doanh sản xuất hay kinh doanh buôn bán đều có sự phân biệt giữa kỳ và chính chính trong hoạt động kinh tế là cách làm thông thường cách làm quen thuộc với mọi người cách làm trực tiếp chính diện kỳ là chỉ cách làm khác lạ trong phạm vi pháp luật cho phép cách làm sáng tạo hay cách làm thông qua vu hồi để đạt mục đích thử kể ra đây vài ví dụ về cách kinh doanh kỳ diệu mà kiếm ra tiền một hút thuốc và tự do ở các nước phát triển phương tây hút thuốc bị công chúng phản đối đồng thời cũng bị pháp luật hạn chế nhiều mặt thí dụ có những nước quy định cấm quảng cáo về hút thuốc lá làm giám đốc một công ty thuốc lá không kể đối kháng với công chúng hay với pháp luật cũng đều là trứng chọi với đá muốn mở rộng ảnh hưởng thu hút người nghiện thuốc lá thì phải tự tìm lấy đường đi cho mình về mặt này công ty philip morris của mỹ đã nghĩ ra một d ự kế đó là lợi dụng tâm lý không muốn người khác quấy rầy sở thích của mình của người hút thuốc và truyền thống tôn trọng tự do cá nhân của phương tây để khéo léo kết hợp hút thuốc và tự do cá nhân lại với nhau thí dụ lấy hình ảnh chàng cao bồi miền tây oai hùng trong quảng cáo nhãn thuốc lá mabro quen thuộc miêu tả thành hình tượng con người độc lập tự chủ tự do chọn lựa lấy đó tuyên bố với toàn thế giới rằng hút thuốc là tự do cá nhân người khác không có quyền can thiệp cái kiểu tuyên truyền này kỳ là ở chỗ không nói sự lợi hại của hút thuốc chỉ nói lên hút thuốc là tự do và khi người mỹ kỷ niệm hai trăm năm ngày tuyên ngôn nhân quyền công ty philip morris đã bỏ ra sáu mươi triệu đô la để tài trợ cho hoạt động này tuy tuyên ngôn nhân quyền chẳng dính dáng gì đến quyền lợi hút thuốc lá nhưng về mặt khách quan mà nói sự tài trợ với khoản tiền lớn thế này đã gắn tự do nhân quyền và tự do hút thuốc vào với nhau công ty này đã v ắ t ốc thực thi kỳ kế này hiệu quả thế nào kết quả là buôn bán thịnh vượng lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên lợi nhuận tăng lên hàng năm chín năm sau sản phẩm có tiếng của công ty này là thuốc lá marboro có sức tiêu thụ tới chín p h ẩ bốn tỷ đô la hai vạch áo cho người xem lưng người kinh doanh sản phẩm thường hay mẹ hát con khen quảng cáo thì nêu chứng nhận chất lượng cấp nhà nước cấp bộ chất lượng hàng đầu uy tín khắp toàn cầu v v trong cuộc chiến bằng quảng cáo đầy những từ ngữ sáo rỗng gần như tự khoe khoang khoác lác khiến người ta phát chán nếu như nhà kinh doanh nào dám cả gan làm ngược lại dám n ơ i lên thiếu sót nào đó trong sản phẩm của mình thì có thể nhờ sự thành thực đó mà thu hút được đông đảo khách hàng về mặt này cũng đã có những kinh nghiệm thành công nghe nói ở thụy sĩ từng có một cửa hàng đồng hồ rất vắng khách sảnh buôn bán buồn tẻ một hôm người chủ dán trước cửa hàng một tờ quảng cáo nói rằng cửa hàng chúng tôi có một loạt đồng hồ chạy không chính xác 24 giờ chậm 24 giây xin quý khách nhìn cho kỹ rồi hãy chọn mua sau khi quảng cáo được dán lên việc buôn bán của cửa hàng bỗng rầm rộ hẳn lên số đồng hồ tồn động trong kho được bán hết rất nhanh cái kiểu vạch áo cho người xem lưng này đã có tác dụng lấy lòng tin của mọi người vạch áo cho người xem lưng có thể có hiệu quả tích cực nhưng phải có điều kiện trước hết là chất lượng sản phẩm phải thực sự đảm bảo đó là cơ sở của vấn đề thứ đến là vạch lưng sản phẩm cho người ta xem cần phải khéo léo khéo đến mức anh đang vạch ra cho khách hàng xem cục đá d ă m thì khách hàng lại cho rằng anh đang cầm trên tay hòn ngọc có vết Ba, ba thịt dê thịt chó cùng bán một nơi ở những nơi kinh tế tương đối phát triển trong nước thường thấy xuất hiện loại cửa hàng mà trước đây là hiệu sách nhân dân nhưng bây giờ thì vừa có sách vừa có đồ chơi trẻ em giấy vở bút mực dụng cụ thể thao đồ nữ trang trước đây là tiềm in màu nay lại kim cả đánh máy photocopy một quầy hàng hai ba chục mét vuông vừa kinh doanh quần áo đồ điện và cả bạc che nắng trước là cửa hàng buôn giấy các loại giờ đây bán luôn cả sông nồi thìa bát tình trạng này ở đâu cũng có nên được gọi là cửa hàng bán cá thịt dê lẫn thịt chó người tò mò hỏi tại sao lại kinh doanh những thứ hàng khác nhau xa thế thì sẽ được trả lời kinh doanh đa dạng mà nếu là người hớ hên thì nói toạc ra già ơi để dễ viết hóa đơn mà ở trung quốc việc mua sắm bằng công quỹ còn rất lớn nhưng mua sắm bằng công quỹ lại phải qua khâu tài vụ chế độ tài vụ quy định h à n g mục được thanh toán và không được thanh toán thế nhưng khi thanh toán chỉ cần hóa đơn mà không cần xem hiện vật cho nên trong hóa đơn ghi các mục được thanh toán là có thể được thanh toán nếu viết thực những thứ không được thanh toán vào đấy thì người đi mua chỉ việc bỏ tiền túi ra bù chính vì còn tồn tại thực trạng đó cho nên mới xuất hiện rất nhiều loại cửa hàng vừa bán thịt dê vừa bán thịt chó mua cho con một thứ đồ chơi có thể lấy tờ h o a đơn là sách mua cho vợ h ộ p nữ trang có thể viết h o a đơn là văn phòng phẩm mua cái nội điện trong h o a đơn lại ghi là bạc che nắng về mặt khách quan vừa bán thịt chó vừa bán thịt dê kiểu này là lách k ẻ hở của tài vụ là kiểu k h o e chân tường tập thể song với bản thân người kinh doanh mà nói không thể không coi đó là kỳ mưu kỳ ở hai điểm một là thỏa mãn nhu cầu của một số người có quyền được mua sắm bằng quỹ công hai là trốn được sự kiểm soát của quản lý thị trường tóm lại trong mưu lực quân sự và mưu lực kinh doanh đều tồn tại kỳ mưu diệu kế hàm ý của kỳ diệu là làm cho độc đáo làm cho khác người làm cho bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý trong quân sự hiệu quả của nó là thắng lợi còn trong kinh doanh là kiếm tiền như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong phần hai la mã của quyển sách mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 25.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 khó sách nói com vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần hai la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh 25. i m i giỏi bài mưu lạ tìm lối đi riêng lưu bá ôn nói trong chiến tranh cái gọi là kỳ mưu mưu lạ tức là đánh vào chỗ không đề phòng xuất kỳ bất ý lúc sắp giao chiến phải là sao phía trước yểm hộ phía sau t ô n g lên phía đông là để đánh phía tây để cho kẻ địch không nắm được tình hình chuẩn bị của quân ta như thế mới có thể thắng địch trong binh pháp cũng nói kẻ địch có sơ hở chỗ nào phía ta phải bất ngờ đánh thắng thời tam quốc tướng ngụy đặng ngãi là con người giỏi bài mưu lạ ông đem quân diệt nước thục tức là dựa vào kỳ mưu mà giành lấy thắng lợi cuối thời tam quốc đại tướng đặng ngãi của nước ngụy đem quân giao chiến với chủ tướng khương duy của nước thục đặng ngãi lệnh cho thái thú thiên thủy là vương kỳ từ ngang sườn đánh vào doanh trại của khương duy còn thái thú lũng tây là k h i ê n hoảng đánh sườn bên kia lại sai thái thú kim thành đến cam tùng để chờ ứng phó đại tướng t r u n g hội của quân ngụy thì đem quân đánh thẳng vào hán trung khương duy được tin rất lo sợ cuối cùng rút về giữ kiếm cáp dựa thế hiểm trở để chống cự kiếm cáp là cửa ngõ của thành đô mất kiếm cáp thì thành đô không đánh cũng tan bởi thế nên khương duy cố thủ ở đây khi hai bên còn đang cầm cự đ à n g ngãi nghĩ ra một kế đem một bộ phận binh lính đi qua tây bắc kiếm cáp đánh vào bồi lăng đánh được bồi lăng thành đô coi như không được chắn giữ nếu khương duy cứu bồi lăng thì sẽ mất kiếm cáp thế là đặng ngãi dẫn một đại quân mở đường mòn giữa khe núi nơi chưa ai từng đặt chân đến ở vùng âm bình đi hơn bảy trăm dặm dọc đường núi cao vực thẳm nên việc đi lại rất khó khăn đặng ngãi hăng hái đi đầu quân sĩ gặp chỗ đỉnh cao nhất thì đu mình mà lên gặp nơi đất dốc thì ông dùng chăn dạ quấn vào người rồi lăn xuống tướng s ó i đã như thế quân lính cũng chẳng ai chịu thua kém đến được gian tụ tướng thục bị đánh trở tay không kịp đành d ơ tay xin hàng đến bồi lăn tướng giữ thành là gia cát chim thấy không cách gì chống đỡ đành lui về giữ miên trúc đ à n g ngãi lệnh cho con là đặng trung và tư mã s ư thoáng cầm quân đánh g i a cát chim hai tướng thất bại về báo chưa thể đánh được quân thục đặng n g ạ i gầm lên còn hay mất lỡ lúc này làm gì có cái lý có thể với không thể nói xong muốn chém đặng trung và tư mã sư thoáng hai tướng hoang mang vội vã hành quân cố chết xông vào đánh g i a cát chim làm cho thục quân thua to g i a cát chim chết tại trận thành đô không còn nơi nào hiểm yếu hậu chúa lưu thiện xem chừng mất thế cử sứ giả ra ngoài thành xin hàng lúc đó khương duy còn đang ở kiếm cáp dựa vào núi non hiểm trở để trốn giữ làm sao biết được phía sau đã bị địch công phá rồi vua cũng đã ra hàng rồi nước thục không còn tồn tại thì có cố thủ ở đó chẳng có ý nghĩa gì đàng ngãi bình định nước thục là điển hình của kỳ mưu kỳ chiến giá trị của những kỳ mưu này là với một hy sinh rất nhỏ đã đem về một thắng lợi lớn nhất trong hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cũng cần phải có kỳ mưu kỳ mưu ở đây là tìm ra con đường riêng của mình tức là tìm ra một con đường có tiền đồ thị trường tốt đẹp mà những người khác không nghĩ ra tìm ra được con đường ấy tức là tìm được con đường làm giàu những người tìm ra được con đường này để rồi từ nghèo trở nên giàu có thậm chí thành c ự phú không phải là í t vua cá sấu dương hải tuyền của thái lan là một trong số những người đó ông dương hải tuyền người gốc ở huyện huệ lai tỉnh quảng đông trung quốc ông sinh năm 1926 ở thái lan nhà rất nghèo thời gian đi học cộng lại chưa đầy một năm từ lúc còn rất bé đã phải lặn lội kiếm sinh kế năm mười lăm tuổi ông được người ta giúp đỡ mở một tiệm tạp hóa song chẳng bao lâu phải đóng cửa tiệm dương hải tuyền từng nếm mùi khổ ải của thất nghiệp nên quyết tâm đi tìm một công việc buôn bán để mở mài mở mặt với thiên hạ cuộc chuyện trò với một người bạn cũ làm nghề săn cá sấu đã khiến dương hải tuyền nảy ra ý tưởng biến cá sấu săn thành cá sấu nuôi rồi chờ lớn mới giết để bán dương hải tuyền xe bể nuôi cá sấu ngay trong nhà sống bằng nghề nuôi cá sấu bạn bè không hiểu được cái kiểu đầu tư ngược đời và cái kiểu kinh doanh vô lý này đến ngay bà mẹ cũng thường hay phàn nàn oán trách nhưng dương hải tuyền đã nhìn đúng hướng đi mặc cho người khác phản đối ông vẫn quyết tâm không hề nao núng có lẽ đó là phẩm chất dẫn đến thành công của những người bền chí trên con đường riêng ấy dương hải tuyền đã trải qua nhiều cửa ải nào là cửa ải người nhà phản đối cửa ải thiếu vốn cửa ải thiếu kinh nghiệm chăn nuôi v v thế nhưng ông vẫn kiên định xác lập cái nghề độc đáo mà mình đã chọn để việc nuôi cá sấu được thành công qua phương thức phát triển kiểu lăn tròn lấy cá sấu nuôi cá sấu dương hải tuyền đã làm cho nghề này không ngừng lớn mạnh đến nay đã phát triển thành một cơ sở có diện tích hồ nuôi lớn nhất thế giới kiếm diện tích 100 h e c ta nuôi hơn 4 ố n vạn con cá sấu dương hải tuyền đã thành một c ự phú ở thái lan đó là sự thành công nhờ ông giỏi đ ặ t kỳ mưu và tìm ra lối đi riêng trên cơ sở đó dương hải tuyền còn đi một nước cờ thành công nữa đó là kết hợp nghề nuôi cá sấu với tham quan du lịch con đường đó lại là con đường mà người khác không nghĩ ra và càng không làm được vậy mà dương hải tuyền đã nghĩ tới và làm thành công từ đầu những năm 70, hồ nuôi cá sấu của dương hải tuyền bắt đầu mở cửa đón khách tham quan đến nay người đến tham quan liên miên không dứt và ngày còn một đông hơn yếu nhân của một số nước cũng từng đến tham quan hiện nay hồ nuôi cá sấu đã trở thành một trong những điểm tham quan chính của thái lan hàng năm có hàng triệu lượt người đến đây du lịch tham quan nguồn thu nhập có thể tính được là bao nhiêu không những giỏi đặc kỳ mưu mà còn phải biết tìm lối đi riêng nữa trong kinh doanh là tìm ra chỗ trống của thị trường cung cấp được những nhu cầu chưa được đáp ứng để từ đó mới có được thứ của cải mà người khác không thể có được trong phạm vi pháp luật và đạo đức cho phép hãy phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của người kinh doanh để phát hiện ra nhu cầu của người khác tìm ra chỗ trống của thị trường tìm ra lối đi riêng như vậy vừa làm phúc cho xã hội vừa làm giàu cho mình trên sàn đấu kinh doanh thương phẩm vẫn có thể dùng một câu bị phê phán là duy tâm không sợ không làm được chỉ sợ không nghĩ tới ở đây sức tưởng tượng cực kỳ quan trọng vận dụng trí tuệ để tìm ra nhu cầu thị trường phù hợp với điều kiện của mình đối với một người kinh doanh tìm ra được lối đi ấy là đã thành công một nửa rồi sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung của kế 26 bỏ ra thứ người ta thích cấp cho thứ người ta cần trong m ù i lược quân sự bỏ ra thứ người ta thích là thủ đoạn mà đối phương thường thực thi để giành thắng lợi thủ đoạn này là đánh vào dục vọng và nhược điểm tâm lý của đối phương hoặc áp dụng một số biện pháp nào đó để bên địch lơ là thiếu cảnh giác rệu rã về ý chí thậm chí k ê u căng khinh thường đối thủ để cuối cùng nắm thời cơ ra đòn quyết định tiêu diệt địch tư tưởng chủ đạo của mười luật này là chủ động tạo điều kiện để địch mắc sai lầm rồi lợi dụng kẽ hở của địch để tấn công trong hoạt động quân sự khi thực thi mưu lực này thường phải vứt bỏ nguyên tắc đạo đức chỉ cần thắng lợi thủ đoạn gì cũng có thể áp dụng được trong mưu lực quân sự thời xưa bỏ ra thứ người ta thích là kế sách được sử dụng rất nhiều nhưng được vận dụng nhiều nhất có ba dạng sau đây thứ nhất là dùng lời ngon ngọt để đối phương k ê u căng khi dùng thủ đoạn phi quân sự để đánh địch trước hết thái công lả vọng nói rằng căn cứ vào sở thích của tướng soái nước địch chịu theo ý họ từ đó sẽ xin k ê u căng mà làm những việc sai lầm lợi dụng những chỗ sai lầm đó là ta có thể tiêu diệt được địch lả vọng còn diễn giải gọi quân vương nước địch bằng những cái tên tôn quý để làm thỏa mãn tâm lý hư vinh của họ để họ cảm thấy mình có quyền thế nhất còn ta lại tự nguyện tỏ ra phục tùng họ gọi họ bằng những cái tên cao quý còn thể hiện ta tôn kính sự q u a n vinh của họ coi họ là thánh nhân như thế việc cai quản trong nước và điều hành quân sự tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng trễ nải lười n h á t được không hay chớ trong trường hợp đó kẻ địch sẽ đi đến chỗ không đánh m à t a n thứ hai là d â n vàng bạc châu báu để thỏa lòng tham tiền của những quân vương đại thần vô tài thời xưa phần lớn lại tham tiền của thế là thái công lả vọng cũng bày mưu hối lộ đó là một phương pháp phi vũ lực mà thắng được kẻ thù thái công nói muốn khống chế tâm lý của tướng soái địch cần phải dâng không nhiều quà quý mua chuộc bọn tay chân và người nhà họ ngầm cho họ tiền của để họ coi nhẹ việc trị nước thời xuân thu tấn h i ê n công mượn đường phạt quắc cũng đã dùng mưu cái này nước n g u và nước quắc là hai nước nhỏ ở cạnh nhau nước tấn từ lâu đã có âm mưu thôn tính hai nước này cho nên vào năm 658 t r ư ớ c công nguyên tấn h i ê n công đã dùng mưu của tuần tức lợi dụng lòng tham của ngu công đem tặng không những vật quý của nước tấn rồi xin mượn đường để đánh nước quắc đại phu nước ngu là cung chi kỳ khuyên cản ngu công rằng không có công lao gì thì đừng nhận những món quà đó đồng thời cũng đừng cho nước tấn mượn đường bởi vì nước ngu với nước quắc như môi với răng nước quắc mà bị diệt thì tai họa cũng đe dọa nước ngu thế nhưng ngu công thấy của tối mắt mụ cả tâm trí không chịu nghe lời khuyên của cung chi kỳ chẳng những bằng lòng cho mượn đường mà còn đem quân đi đánh nước quắc để bày tỏ lòng biết ơn nước tấn đã cho quà quý năm 655 t r ư ớ c công nguyên dưới sự giúp đỡ của nước ngu nước tấn đã tiêu diệt nước quắc trên đường thu quân tiện thể họ tiêu diệt luôn cả nước ngu những vật quý mà nước tấn đem cho nước ngu trước đây n g u công phải ngoan ngoãn đem trả lại đấy là một thí dụ của việc thông qua tặng quà làm tan rã ý chí của địch làm cho địch mụ mẫm tìm thời cơ đánh một đòn chí mạng để tiêu diệt địch thứ ba là dân người đẹp để lấy lòng đối phương thái công lão vọng nói muốn dùng thủ đoạn phi quân sự để thắng địch thì phải rủ rê tướng soái địch sống dâm loạn khơi gợi dục vọng hưởng lạc của họ đem cho họ châu b á o tiền của dân người đẹp để mua vui họ có đoạn còn nói nuôi dưỡng gian thần để chúng xúi quẩy quân vương si mê cung cấp người đẹp và âm nhạc t r ị lạc để cho quân vương của chúng chìm đắm có những điều kiện đó thời cơ tiêu diệt địch đã chín mùi thời xuân thu chiến quốc trong chiến tranh nước việt diệt nước ngô cũng đã vận dụng thành công kế sách này cuối thời xuân thu sau khi việt vương câu tiễn bị quân ngô đánh bại bèn dâng người đẹp tây thi và vàng bạc châu báu để làm vui lòng ngô vương là phù sai khiến phù sai tham lam an nhàn hưởng thụ lơ là cảnh giác bức hại người hiền lương sau đó nước việt đã thừa cơ xuất quân phản bại thành thắng cuối cùng tiêu diệt được nước ngô khi được dùng trong quân sự mưu lược bỏ ra thứ người ta thích thường không cân nhắc đến nhân tố đạo đức và giá trị xã hội chỉ cân nhắc một điều có lợi cho ta không có thể thắng được địch không về kinh tế khi mượn dùng mua sách này phải cân nhắc đến giá trị xã hội đồng thời cũng phải chịu sự chế ước của nhân tố đạo đức do vậy trong sản xuất kinh doanh khái niệm bỏ ra cái người ta thích nên được đổi thành cho thứ người ta cần tức là thỏa mãn một nhu cầu vật chất hay tinh thần nào đó cho mọi người trong lĩnh vực sản xuất chỉ cần nhắm trúng vào nhu cầu của con người sản xuất ra những sản phẩm mà mọi người cần thì nhất định sẽ được xã hội chấp nhận trong lĩnh vực tiêu thụ cung cấp cho thị trường những vật phẩm cần thiết cũng nhất định sẽ được khách hàng tranh nhau mua bởi vậy trong lĩnh vực kinh tế cấp cho thứ người ta cần là một nguyên tắc tích cực có ích cho xã hội trong mưu lược về kinh doanh khi quán triệt nguyên tắc cấp cho thứ người ta cần cần lưu ý ba kinh nghiệm sau một lưu tâm đến nhu cầu của mọi người nhu cầu của mọi người thì thiên hình vạn trạng có nhu cầu riêng của từng cá nhân có nhu cầu chung cho một tầng lớp hoặc một loại người nào đó lại cũng có nhu cầu chung của toàn xã hội nhu cầu của mọi người tuy rất nhiều nhưng không phải nhu cầu nào cũng có liên quan đến ngành nghề mà ta sản xuất kinh doanh thí dụ ăn mặc ở đi lại là nhu cầu phổ biến nhất của xã hội thế nhưng nếu ta sản xuất thuốc uống hay làm báo thì lại không cần xây dựng quan hệ trực tiếp với những nhu cầu đó cho nên mấu chốt của vấn đề là tìm ra nhu cầu xã hội có liên quan trực tiếp tới ngành nghề kinh doanh của mình thí dụ nếu ta đang kinh doanh báo thì phải mở rộng tầm nhìn để nắm bắt nhu cầu đọc báo của mọi người một khi nắm bắt được nhu cầu xã hội có liên quan đến ngành nghề của ta thì có thể nói sự nghiệp của ta đã thành công được một nửa dưới đây là hai sự nghiệp điển hình nhờ lưu tâm và thỏa mãn nhu cầu của mọi người mà kiếm được món l ợ i lớn thí dụ thứ nhất là hồ tiên làm báo theo tình châu nhật báo của malaysia hồ tiên người đàn bà giàu nhất châu á đã khai phá nghề báo đưa báo chí trung văn từ hồng kông sang bên kia bờ thái bình dương Thành c ô n g đ ế n m ứ c tờ báo t ừ lỗ t r ở thành lãi. n ă m 1960, có một thời gian bà hồ tiên đi lại trao đổi với báo giới nước mỹ và thường xuyên đi công tác sang mỹ một lần ở c ự u kim sơn đang đi trên phố bà gặp một người đàn ông mỹ gốc hoa và người này hỏi bà về tình hình hồng kông hồng kông có gì mới không bà có biết gì về hồng kông không tương lai hồng kông sẽ thế nào những câu hỏi đó khiến bà suy nghĩ và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu bà ở đây thực sự rất có nhu cầu về báo trung văn từ câu hỏi của người đồng hương lạ mặt mà bà tình cờ gặp trên phố bà hiểu rằng còn hàng ngàn hàng vạn người như người đàn ông ấy vô cùng khát khao được một chút tin tức quê nhà mà ở nơi đất khách quê người này không thể nào có được căn cứ vào đó bà hồ tiên đã đưa báo chí sang châu mỹ một cách thành công đấy là điển hình của việc dựa vào thông tin ngẫu nhiên để nắm bắt nhu cầu của một lớp người rồi lại quả đoán làm việc để thỏa mãn nhu cầu đó và thu được thành công lớn thí dụ thứ hai là việc ông đằng điền điền kinh doanh bán hamburger nhà doanh nghiệp nhật bản này kể rằng tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt ông hợp tác với công ty hampao một công ty làm bánh hamburger lớn nhất của mỹ thiết lập ở nhật một công ty tiêu thụ bánh hamburger lúc đầu có rất nhiều người phản đối họ cho rằng người nhật quen ăn cơm và cá thịt bò và bánh mì làm thành bánh sợ không bán được cho ai trước tình hình giảm s ố t lượng tiêu thụ gạo hàng năm ở nhật ông đằng điền điền nhận thức được bánh hamburger sẽ có chỗ đứng trên thị trường nhật và ông lập tức quyết đoán thành lập công ty tiêu thụ bánh hamburger ở nhật kết quả là với điểm bán hàng đầu tiên ở lầu một tại đại lầu tam việt mức doanh thu một ngày tới một triệu yên k h ắ p mua hàng mỗi ngày lên đến tới cả vạn người đồng thời nước coca cola bán kèm bánh hamburger mỗi ngày bán được sáu n g h n bình ông chuẩn bị mở ra khắp nước nhật năm trăm điểm tiêu thụ như thế này đấy là căn cứ vào thông tin gián tiếp lượng tiêu thụ gạo giảm sút cộng với đầu óc nhạy bén nắm bắt chính xác nhu cầu của người tiêu dùng mà cung cấp sản phẩm tương ứng để từ đó giành được thành công to lớn tóm lại là chỉ cần để ý và nhạy bén nắm bắt nhu cầu xã hội rồi cố gắng làm việc để thỏa mãn nhu cầu đó như thế là ta sẽ thành công hai đi tìm nhu cầu của mọi người giữa người này và người kia trong xã hội luôn có một sự chênh lệch nhau về địa vị tình trạng kinh tế học vấn v v những chênh lệch đó sẽ tạo nên hàng ngàn hàng vạn khác biệt về nhu cầu cuộc sống nhu cầu của con người nhiều kiểu nhiều loại nhưng sản phẩm kinh doanh có hạn vì vậy yêu cầu người làm kinh doanh phải tìm đúng hạng mục kinh doanh để đáp ứng một loại nhu cầu nào đó của xã hội tìm được đúng hạng mục kinh doanh thì việc kinh doanh sẽ thành công nếu không sẽ thất bại muốn thành công trong kinh doanh cần phải kết hợp giữa tìm tòi và phán đoán tìm tòi ở đây tức là trong muôn màu muôn vẻ nhu cầu của xã hội tìm ra một hạng mục kinh doanh vừa hợp khả năng lại vừa có tiền đồ có lãi thí dụ về việc ông đặng điền điền đi tiêu thụ kim cương thành công đã minh họa cho luận điểm trên dựa vào tỷ lệ 78 t r ê n 22, ông đằng điền điền đã kinh doanh kim cương thành công ông lấy ví dụ trong không khí tỷ lệ niter chiếm 78%, y phần trăm ô xy và các khí khác chỉ chiếm 22%. phần trăm trong cơ thể người 78% phần trăm là nước và 22% phần trăm là các chất khác của cải mà con người nắm giữ cũng thế 78% phần trăm số tiền nằm trong tay 22% số người từ đó ông đi tìm nhu cầu của những người nắm tuyệt đại đa số của cải của xã hội và trong tổng dân số họ chiếm tỷ lệ rất ít đó kết quả của việc tìm kiếm là tìm ra con đường bán cho họ mặt hàng rất đắt tiền là kim cương tháng 12 năm 1969, ông đằng điền điền đến khảo sát một cửa hàng ở tokyo và yêu cầu họ dành ra một quầy để bán kim cương cửa hàng này thấy khó hiểu lý do là vì trong thời buổi này cho dù người có tiền cũng không thể lấy tiền đi mua kim cương sau khi bị thuyết phục cửa hàng này đồng ý để lại cho ông một quầy tại một cửa hàng chi nhánh ở nơi xa xôi hiểu lánh người ta cho rằng doanh số một ngày đạt ba triệu đồng là cực hạn rồi thế mà ông đằng điền điền đã đạt mức doanh số một ngày ba mươi triệu yên tiếp đó ông lại mở thêm mấy quầy hàng nữa doanh số mỗi ngày đều trên năm mươi triệu đồng yên tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ông trở lại cửa hàng mà ban đầu ông đã thương lượng thuê nhưng không được lần này thì ông đã thuê được ở đây ông đã lập kỷ lục doanh số một ngày một trăm hai mươi triệu yên đến tháng hai năm 1971, doanh số một ngày tăng vọt đến 300 triệu yên thành công trong kinh doanh kim cương của ông đằng điền điền cho thấy chỉ cần phát hiện ra nhu cầu xã hội mà người khác chưa phát hiện ra là ta rất có thể thu được thành công lớn trong kinh doanh ba kích thích nhu cầu của mọi người có rất nhiều nhu cầu tồn tại dưới hình thức tiềm ẩn mà cần phải kích thích và chủ động dẫn dắt thì mới biến thành nhu cầu bức thiết của xã hội chính vì vậy mà quảng cáo đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội về mặt nào đó quảng cáo đã kích thích và dẫn dắt nhu cầu t ì ề m ẩn trong xã hội người nào khai thác thành công nhu cầu t ì ề m ẩn này và liên hệ được với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình người ấy sẽ giành được thắng lợi to lớn trong kinh doanh Năm 1956, khi kinh tiêu ô tô vua ô tô a k k a thấy có rất nhiều người muốn mua ô tô nhưng một lúc không thể kiếm đâu ra nhiều tiền như thế thực tế đó là một nhu cầu tiềm ẩn đối với mặt hàng ô tô chỉ cần tạo điều kiện nhất định loại nhu cầu đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực thế là ông đã đưa ra phương án bán hàng năm năm mươi sáu năm mươi sáu đồng tức là người mua xe trả 20% t i ề n kỳ đầu còn lại mỗi tháng trả 56 đồng ba năm sẽ hết phương án này được thực thi và lượng tiêu thụ ô tô tăng lên vọt sau này ông còn phát hiện thấy đối với ô tô tiết kiệm xăng cũng là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng thế là ông cho thiết kế và chế tạo loại xe mới có tính năng tiết kiệm xăng dễ thao tác giá rẻ kết quả là vừa được tung ra thị trường là xe này đã trở thành thứ hàng rất ăn khách giúp cho hãng s e ford chỉ trong mấy năm mà thu lời một tỷ đô la mấu chốt của mua lượt kinh tế cấp cho cái người ta cần là kịp thời phát hiện nhu cầu của mọi người nhắm trúng vào nhu cầu của mọi người và nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu đó làm được như vậy là có thể trở thành một nhà sản xuất kinh doanh thành công sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 27. từ không làm ra có tác động vào vốn để phát tài từ không làm ra có là một trong 36 kế đại ý như sau dùng tình huống giả để che mắt địch nhưng cũng không làm giả đến cùng mà là khéo từ hư biến thành thực dùng các loại hình tượng để che đậy chân tướng tạo cho địch một cảm giác sai lầm rồi sau đó sẽ ra đòn bất ngờ cụm từ từ không làm ra có có xuất xứ từ đạo đức kinh của lão tử đại ý là vạn vật trong tự nhiên từ có mà sinh ra tức là vật chất cụ thể mà có lại từ cái vô hình của đạo sinh ra được tư tưởng này của lão tử gợi mở các nhà quân sự đem cái đạo lý có và không cùng tương sinh vận dụng khéo léo vào đấu tranh quân sự và thế là xuất hiện ra vô số kỳ mưu diệu kế mà trong đó giả thật được kết hợp hư thực được xen kẽ mục đích của những mưu kế này là dụ cho địch mắc câu lấy sự lừa lọc mà giành phần thắng trương tuần là tướng lĩnh nhà đường t h ố n g sói một số nhỏ tướng sĩ chống lại một kẻ địch hùng hậu đã ba lần dùng kế từ không làm r a có và cả ba lần đều thành công lần thứ nhất là khi bị p h a y ở ung khâu trương tuần đã lệnh cho quân sĩ bệnh hơn một n g à n người nợm bằng rơm cho mặc áo đen ban đêm cho tục xuống thành quân địch dương cung bắn tới tấp trương tuần lấy được đến mười vạn mũi tên bằng địch hối hận vì bị mắc lừa đến lúc đó trương tuần mới cho người thật tụt xuống khỏi thành quân địch tưởng lại đếm mượn tên nữa nên không thèm đếm xỉa thế là các tướng sĩ ra khỏi thành đồng thanh hô sát và xông vào doanh trại địch gặp người là chém gặp nhà là đốt gần vạn quân địch bị t r ầ n tập kích bất ngờ làm cho đại bại mà phải chạy trốn lần thứ hai là khi bị vây ở tuy dương trước hết trương tuần liên tục tung tin sẽ phá vây ra kẻ địch ngày đêm sẵn sàng đợi đánh nhưng quân sĩ trong thành vẫn im lặng như tờ trống không đánh chiên không kêu lâu ngày quân lính địch mệt mỏi cho rằng trương tuần chẳng qua chỉ nói dốc chứ không phá thành thật chính lúc đó trương tuần mới đem quân xông ra khỏi thành đánh cho bọn địch không kịp trở tay đại bại mà bỏ chạy lần thứ ba là trong quá trình truy kích địch trương tuần phân tích thấy khó mà đuổi kịp địch thế là nảy ra kế cho quân lính lấy cành cây thanh hao làm tên bắn hàng loạt sang phía địch b ọ n địch ngộ nhận rằng quân của trương tuần đã bắn hết tên nên h ọ nhau quay gót đánh lại quân của trương tuần lúc này trương tuần mới hạ lệnh cho quân sĩ bỏ tên thật ra bắn làm cho kẻ địch bị đánh một trận tơi bời trong quân sự sự tuyệt diệu của kế từ không làm ra có là lợi dụng sự biến hóa giữa có và không làm cho địch bị lẫn lộn tạo nên hàng loạt cảm giác sai lầm làm cho địch mắc sai lầm rồi nắm lấy sai lầm của địch giành thắng lợi lớn nhất với cái giá nhỏ nhất mấu chốt của kế này ở chỗ làm cho địch mụ mẫm đi còn ta thì lại rất tỉnh táo sáng suốt trong hoạt động kinh tế cũng tồn tại lý lẽ từ không làm ra có nhưng trong hoạt động kinh tế từ không làm ra có khác với trong quân sự cả về hình thức lẫn nội dung đó là không tồn tại hành vi dối trá bịp bợm lừa đảo mà là kinh doanh thực thụ từ không làm ra có trong hoạt động kinh doanh mang nặng ý nghĩa của tư tưởng phát triển bắt đầu từ số không tay trắng làm nên thứ tư tưởng này thể hiện trong thủ pháp kinh doanh là biện pháp mượn gà đẻ trứng động vào vốn để sinh lãi vay nợ kinh doanh là t h ủ pháp cụ thể của phương lược kinh doanh mượn tiền để kiếm tiền có rất nhiều ví dụ về việc vận dụng thủ pháp này mà thu được thành công quang minh nhật báo ở trang đầu có đưa tin về sở nghiên cứu luyện kim tỉnh hà bắc đã tự cắt cơm chúa vay nợ kinh doanh là thí dụ điển hình về vay tiền để kiếm tiền năm 1986, s ở nghiên cứu l i y ệ n kim tỉnh hà bắc đề ra việc ngừng phát mỗi năm 40 n m ư vạn đồng về phí sự nghiệp thực hành đơn vị sự nghiệp kinh doanh xí nghiệp hóa toàn bộ dựa vào việc vay vốn ngân hàng cải tạo xưởng thực nghiệm vay nợ để kinh doanh tự mình tích lũy phát triển theo kiểu gấp chảo họ đã vay ngân hàng 11 triệu để mua sắm hơn bốn mươi cỗ máy móc thí nghiệm và thiết bị cơ khí từ chỗ ăn cơm chúa đến chỗ vay nợ để kinh doanh là một bước hụt lớn vấn đề đầu tiên mà từ trên xuống dưới vấp phải là gánh nặng áp lực cái áp lực đó tất nhiên sẽ sinh ra một loại hiệu ứng rất mạnh về trách nhiệm mỗi một viên chức trước hết có trách nhiệm với bát cơm của mình đã cắt cơm chúa rồi muốn mưu sinh thì phải làm cho tốt thứ đến là phải có trách nhiệm với vận mạng của sở mình món nợ nặng đè trên lưng không kiếm được tiền thì không có lãi nợ không trả được đơn vị sẽ phá sản bát cơm của nhân viên cũng không còn bởi vậy vay nợ để kinh doanh thường mang lại tinh thần trách nhiệm chung vấn đề thứ hai mà vay nợ để kinh doanh mang lại là sự theo đuổi hiệu quả kinh tế vay vốn không những phải trả gốc mà còn phải trả lãi việc đó buộc người kinh doanh phải tính toán kỹ càng tìm trăm phương ngàn kế để mạnh sản xuất do áp lực của món nợ thường xuyên tồn tại với đồng tiền vay được những người kinh doanh sẽ sử dụng với hiệu suất cao hơn quay vòng nhanh hơn trong quá trình vay vốn kinh doanh sở nghiên cứu luyện kim hà bắc đã phải chịu một áp lực vô hình và đã áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh để làm cho thực thể của một đơn vị nghiên cứu khoa học sống động hẳn lên thí dụ trong vấn đề nhân sự họ đã bỏ chế độ dùng người suốt đời mà toàn bộ thực hiện chế độ hợp đồng đối với nhân viên kỹ thuật cán bộ và công nhân đối xử như nhau nghĩa là căn cứ vào năng lực và thành tích trong công tác mà cân nhắc toàn diện người nào giỏi thì giao nhiệm vụ nặng hơn trong phương châm nghiên cứu họ nhắm thẳng vào thị trường nghiên cứu khai thác sản phẩm mới vật liệu mới làm cho thành quả nghiên cứu một bước về đúng chỗ trực tiếp biến thành thương phẩm sáu năm nay với ưu thế về kỹ thuật họ đã lần lượt nghiên cứu khai thác ra hơn mười loại vật liệu mới sản phẩm mới tiêu thụ khắp 25 tỉnh và khu tự trị trong cả nước về phương lực kinh doanh họ lấy sở làm s ư ở m á y thực hiện nghiên cứu khoa học sản xuất tiêu thụ nhất thể hóa liên tục sáu năm liền không xin nhà nước một xu nào hoàn thành 218 đề tài nghiên cứu khoa học tài sản cố định tăng 28 t r i ệ u nộp thuế cho nhà nước 18 t r i ệ u 7 7 0 t r ă n g h n nhân dân tệ sở nghiên cứu luyện kim hà bắc đã dùng c h i ê u thuật mượn tiền để kiếm tiền thu được thành công lớn từ không mà họ đã làm ra có làm kinh doanh thứ quan trọng nhất là vốn tương đối nhiều nhà kinh doanh không phải có đủ vốn rồi mới đi kinh doanh mà phải tìm h à n g mục kinh doanh trước rồi mới đi gom vốn con đường chủ yếu để gom vốn là vay nợ đối với một người kinh doanh có khả năng chi trả nhờ nhắm trúng h à n g mục kinh doanh vay nợ là chuyện rất dễ dàng vay nợ là lấy tiền của người khác sử dụng dành quyền sử dụng đồng tiền ta chẳng có gì mượn tiền của người khác ta kiếm được tiền đó tức là từ không làm ra có tuy nhiên không phải ai vay nợ kinh doanh cũng đều thành công đều thu được hiệu quả từ không làm ra có có người thành công cũng có kẻ thất bại thất bại thường là do phán đoán sai lầm và không đi đúng sách lược không hoàn thiện trong quản lý kinh doanh kinh nghiệm thất bại lẫn thành công cho thấy rằng nếu muốn từ không mà sinh ra có phải hội đủ những điều kiện sau đây phán đoán chính xác nhắm trúng hạng mục kinh doanh rồi hãy đi vay tiền thứ hai là phải có ý thức trách nhiệm cao có trách nhiệm với mình có trách nhiệm với món nợ thứ ba là biết kinh doanh thạo quản lý không thạo quản lý kinh doanh không có đủ những tố chất hoạt động kinh tế thì có thể mượn được tiền nhưng sẽ không kiếm ra tiền từ không không sinh được có kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế hai mươi lăm hai mươi sáu và hai mươi bảy mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế hai mươi tám học cái giỏi của địch rút lấy cái hay của người khác n ó i c mời v n m các bạn cùng đến với nội dung của kế 28, 29 và 30 trong phần hai la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh 28. học cái giỏi của địch rút lấy cái hay của người khác trong tư tưởng quản lý quân đội thời xưa không loại trừ phương châm học hỏi kẻ địch tư tưởng đó là học cái giỏi của địch hai bên cầm cự hoặc giao chiến với nhau về trang bị vũ khí tư tưởng quân sự nguyên tắc chiến thuật v v của địch phàm cái gì hơn của quân ta nếu có thể học được thì học lấy cắp được thì lấy lã thường nhà mua lược quân sự thời xưa có nói chọn cái tốt mà theo các nhà tư tưởng quân sự thời nay thì đề ra học cái giỏi của địch để đánh địch trong quân sự muốn học cái giỏi của địch cần có ba bước bước thứ nhất là nhận thức được chỗ hơn ta của địch ưu thế về trang bị của địch tư tưởng quân sự chiến thuật kỹ thuật nếu có điểm nào hơn ta cũng khó nhận biết được bởi vậy phải qua con đường trinh sát ăn cắp bí mật giao chiến với địch mới làm lộ rõ tư tưởng tác chiến nguyên tắc chiến thuật của địch từ đó mới phát hiện ra ưu thế của địch bước thứ hai là mổ xẻ những ưu thế của địch từ đó tìm ra những gì thích hợp với mình tìm đúng rồi thì nghiên cứu cẩn thận học tập và tiếp thu sau khi nắm được những điều hơn của địch ưu thế của địch sẽ không còn nữa thì bước thứ ba là kết hợp thêm những cái mới để giành được điều kiện trội hơn địch và chiến thắng địch trong đấu tranh quân sự những tướng lĩnh không thấy được mặt hơn của địch thường là những tướng lĩnh ngu xuẩn mù quáng tự phụ coi khinh tất cả những người như thế mà cầm quân ra trận không ai là không thua trong hoạt động kinh tế sự tồn tại cọ sát cạnh tranh rất quyết liệt giữa những bạn hàng đối thủ cạnh tranh tuy không có sự đòi sức máu lửa nhưng có sự đấu tranh giữa kẻ thôn tính và người bị thôn tính giữa phát đạt và phá sản cho nên có người đã hình tượng hóa thương trường như chiến trường đủ thấy được mức độ kịch liệt của cuộc cạnh tranh trong hoạt động kinh tế bởi thế đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh tế thực tế cũng là kẻ địch trong kinh doanh trong quân sự muốn chiến thắng địch thì trước hết phải học lấy những cái hơn của địch trong kinh tế cũng vậy muốn chiến thắng đối thủ cạnh tranh thì phải hấp thụ những ưu điểm của đối thủ để phân biệt với tư tưởng này trong quân sự người ta gọi học tập đối thủ trong hoạt động kinh tế là rút lấy cái hay của người khác cuối thập kỷ bốn mươi người mỹ dùng kỹ thuật tự động khống chế bằng số để gia công thành công cánh quạt máy bay trực thăng tiếp đó sang đầu thập kỷ năm mươi họ lại nghiên cứu chế tạo máy khống chế tự động bằng số người nhật vốn hết sức nhạy bén với kỹ thuật mới vừa thấy báo chí nói đến vấn đề này đã bám phắt lấy hạng mục kỹ thuật đó từ năm 1952, t r ở đi họ dùng trăm phương n g à n kế thu thập thông tin về kỹ thuật có liên quan thậm chí họ còn phóng to cả những tấm ảnh đăng trên báo mỹ về những thiết bị này để tiến hành phân tích dần dần nắm được nguyên lý hoạt động của thiết bị họ còn thông qua lưu học sinh tại mỹ để kiếm được chỉ dẫn kỹ thuật của thiết bị thành quả nghiên cứu mà người mỹ bỏ ra hơn 20 năm mới giành được thì người nhật chỉ cần mấy năm đã học được và họ cũng không thỏa mãn và dừng lại đấy mà lại vươn lên một bậc trên cơ sở kỹ thuật của người mỹ họ nghiên cứu thêm và sản xuất ra loại mái cái khống chế từng cụm rồi đưa ra những sản phẩm tốt hơn của người mỹ vào thị trường mỹ học tập cái giỏi hơn của người khác trên cơ sở nghiên cứu của người khác mất thêm chút công sức thì có thể có những sản phẩm hơn hẳn người ta và thắng luôn người ta nếu là đối thủ cạnh tranh người nhật bản rất tinh thông điều đó nhiều năm nay bằng nhiều thủ đoạn họ đã thu được những kỹ thuật tiên tiến của nước khác nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm đứng hàng đầu thế giới chiếm lĩnh thị trường thế giới làm cho người đầu tư nghiên cứu thì mệt xác mà không có công làm cho đối thủ cạnh tranh cam chịu đứng sau đó là mưu lược kinh tế mà từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đến nay người nhật luôn theo đuổi trong vấn đề này người mỹ đã hiểu rất rõ sự ghê gớm của người nhật theo báo chí công bố trong hai mươi chín phát minh lớn của thế kỷ hai mươi người mỹ chiếm mười chín mục thế nhưng thành quả kỹ thuật giành được qua những phát minh này phần lớn lại sản xuất ra ở nhật bản mới hay rằng sự khiêm tốn học hỏi và t i ế thu cái giỏi của người khác của người nhật bản mới tinh khôn thế nào nghe nói người mỹ không muốn làm thầy giáo nghĩa vụ của người nhật và cũng không muốn để người nhật học tập cái kiểu ấy cho nên chính phủ mỹ quyết định hạn chế nhân viên nghiên cứu người nhật gần gũi những nhân viên nghiên cứu ngành kỹ thuật mũi nhọn của mỹ và nghiêm cấm người nhật tham gia các hội thảo của hội kỹ thuật cao cấp về máy tính điện tử vật liệu phức hợp vân vân những hạn chế đó khiến người nhật càng trở nên k i ê m tốn họ không những thiết lập một cơ cấu gián điệp công nghiệp đồ sộ mà còn thiết lập những cơ quan phân tình báo có thực lực hùng hậu họ đã đưa hàng ngàn hàng vạn nhân viên tình báo được huấn luyện rất kỹ lưỡng và có kỹ năng về chuyên môn sang mỹ và khắp thế giới k i ê m tốn thu thập những thông tin tình báo về khoa học kỹ thuật mới nhất để cho trong nước chọn lựa tiêu hóa và chuyển thành sản phẩm để rồi trong cuộc cạnh tranh thị trường quốc tế các xí nghiệp của họ luôn giữ được ưu thế một cách lâu dài và mạnh mẽ người nhật không những học tập những kỹ thuật tiên tiến của các nước âu mỹ mà còn học tập cách quản lý khoa học của mỹ thậm chí cả kinh nghiệm công tác chính trị tư tưởng trong xí nghiệp của đảng cộng sản trung quốc cũng bị họ vận dụng có thể nói tài thao lược lấy cái hay của người khác của người nhật vượt qua bất cứ một dân tộc nào khác tinh thần đó quả đúng là đáng để cho các nhà doanh nghiệp chúng ta học tập muốn lấy cái hay của người khác học cái giỏi của người khác trước hết phải gạt bỏ tư tưởng người thì bé bóng thì to tự cao tự phụ vì sự sinh tồn và phát triển của xí nghiệp hãy vứt bỏ mọi điều cứng cá thừa nhận mặt yếu kém của mình mở mắt ra đi tìm cái hơn của người khác thứ đến là phải có nhân viên chuyên môn đi thu thập những tin tức có liên quan đối thủ cạnh tranh và những đồng nghiệp nước ngoài không bao giờ thành thực đem nghề kiếm cơm của mình ra nói cho người khác ngược lại họ còn che giấu những thứ có giá trị ấy bởi vậy muốn phát hiện cái hơn của người khác học tập ưu điểm của người khác không phải là chuyện dễ dàng cần phải có người hiểu biết chuyên môn tiến hành thu thập Phân tích nghiên cứu điều thứ ba là cùng với việc học tập người khác phải làm sao giỏi hơn họ một bậc có thể mới chiến thắng được đối thủ tóm lại có thể ứng dụng học cái hơn của địch trong quân sự vào hoạt động kinh tế trong lĩnh vực kinh tế những người kinh doanh chỉ có học hỏi người khác vượt lên đối thủ mới mong chiến thắng đối thủ Trong đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 29. m ư n o n g sống nơi đất chết tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng các nhà mua lược quân sự thời xưa coi quan hệ sống chết là thứ đòn x e o quan trọng nhất để huy động lòng hăng hái chiến đấu của quân sĩ muốn lợi tránh hại cầu sống thoát chết là bản năng của con người mà bản thân chiến tranh là sự trôi nổi giữa hai thái cực sống và chết thắng thì sống thua thì chết bởi vậy lợi dụng hoàn cảnh sống chết để khích lệ ý chí chiến đấu của quân sĩ đã trở thành công cụ quan trọng mà các nhà quyền mưu quen dùng nhà quân sự lỗi lạc tôn vũ đã chia hoàn cảnh chiến tranh ra làm nhiều loại trong đó một loại hoàn cảnh hiểm yếu gọi là tử địa đất chết như thế nào gọi là đất chết t u ầ n vũ giải thích nơi h ệ đánh thì sống không đánh thì chết là đất chết nơi không còn đường nào bước nữa là đất chết phía trước bị địch chặn sau lưng là địa thế hiểm yếu chiến đấu thì còn có hy vọng sống không chiến đấu thì chỉ có mỗi con đường chết đó tức là đất chết trong quân sự đất chết là hoàn cảnh quân sự khách quan quân đội rơi vào hoàn cảnh g â y go này là do hai nguyên nhân một là do chỉ huy không thuộc địa hình do chiến tranh bức bách không có thời gian tìm hiểu hoàn cảnh cho nên trong quá trình chiến tranh kéo dài bị ép vào nơi tuyệt vọng này n ằ m tráng sĩ lên núi làng nha bị dồn vào đất chết là do loại nguyên nhân này một loại nữa là do nhân vị tức là các tướng lĩnh chủ đích đưa quân vào hoàn cảnh này mục đích là lợi dụng hoàn cảnh kích thích tinh thần chiến đấu đến chết của quân sĩ t u â n vũ giải thích như sau đem quân lính đặt vào chỗ không còn lối thoát trong hoàn cảnh đó họ thà chết chứ không thể trốn thoát được muốn tránh khỏi cái chết thì họ phải chiến đấu hết sức một khi quân lính rơi vào hoàn cảnh như thế thì họ sẽ không còn biết sợ nữa không còn đường nào khác tâm tư họ sẽ ổn định lại nếu vào s â u nước địch sẽ không bỏ chạy trong trường hợp vạn bất đắc dĩ chỉ còn cách chiến đấu đến chết mà thôi rơi vào chỗ chết bằng bất cứ con đường nào cũng đều cần người chỉ huy vận dụng mưu lược để giải thoát bởi vì rơi vào chỗ chết quyết không phải là mục đích mục đích là qua đấu tranh thoát khỏi chỗ chết và đạt được thắng lợi các tướng lĩnh xưa thường dùng cách chủ định đưa quân vào đất chết buộc binh lính phải một lòng chiến đấu đến chết với địch để cuối cùng giành thắng lợi chuyện qua sông cấm thuyền của mạnh minh thi thời xuân thu kết trận ở bối thủy của hàn g tín h thời hán sở tranh hùng là những sự việc điển hình thời xuân thu tần mục công từng nhiều lần thua nước tấn nên quyết định thu gom lực lượng cả nước để báo thù rửa hận qua một năm chuẩn bị thấy có thể đánh được nước tấn rồi tần mục công bèn sai mạnh minh thi vượt sông hoàng hà về phía đông chinh phục nước tấn sau khi quân tần qua sông mạnh minh thi ra lệnh đốt cháy hết chiến thuyền mục công hỏi thế này chẳng h a i ra tự b ị c h đường về hay sao mạnh minh thi nói quân ta đã nhiều lần thu a quân tấn sĩ khí vốn đã xa r ấ t nhiều trước mắt đem đốt hết thuyền bè là nhằm để cho tướng sĩ ba quân biết rằng chỉ có đến không có về dùng việc đó để khích lệ quân sĩ trong bình pháp đó chính là đặt vào đất chết mà sao sống h ô n hồ đánh nhau với quân tấn nếu thắng chúng thì lo gì không có cách qua sông nếu thua nó chúng ta phải coi thường cái chết thế thì cần thuyền để làm gì người nước tấn nghe vậy không dám giao chiến với quân tần tần mục công liền ra lệnh t r ô n cất thầy c ố của quân tần chết trận ở hào cốc trước đây rồi thu quân về nước hàng tính phá quân triệu lại dùng kế sách bối thủy kết trận dẫn địch ra đánh trước sau giáp công cướp thành phá địch dấn vào chỗ chết rồi s a o mới sống chỉ là một khâu trong rất nhiều mua kế năm hai trăm lẻ bốn trước công nguyên hàn g tín h đã quyết chiến một trận với quân của triệu vương khác tại vùng tỉnh hình tỉnh hà bắc trước hết hàn g tín h cho hai n g h n quân kỵ mã mang theo rất nhiều cờ của quân hán vua hồi đánh ngang sườn quân triệu sao cho một vạn quân đến bối thủy ở bên sông bài thế trận quyết chiến với quân triệu nguyên sói trần dư của nước triệu cho rằng hàn g tín h không hiểu binh pháp nên cho quân ra khỏi thành đón đánh hàn g tín h quân hán giả vờ thua nhảy xuống sông quân triệu kéo hết ra đuổi đánh lúc đó quân hán thừa cơ cướp thành trì của quân triệu đợi rút ra đến bờ sông hàn g tín hô to quân ta đã vào nơi tuyệt vọng kẻ nào tiến thì sống kẻ nào lùi thì chết xông lên đi quân hán quay lại tấn công quân triệu đội quân vu hồi từ phía sau xuất kích phía trước phía sau giáp công quân triệu đại bại trong hoạt động kinh doanh xí nghiệp hoàn toàn có thể vay mượn kinh nghiệm mong sống nơi đất chết trong quân sự mà lợi dụng nhu cầu mưu sinh của mọi người làm sống động cơ chế kinh doanh của xí nghiệp do sự xô đẩy của làn sóng đổi mới sự điều chỉnh không ngừng của chính sách kinh tế nên có một số cá nhân hoặc xí nghiệp bị đặt vào đất chết điều đó buộc con người hay xí nghiệp đang ở hoàn cảnh tuyệt vọng phải tìm mọi cách tìm sinh kế hay cách làm ăn mới và như thế tính tích cực của mọi người mới được khơi dậy trong sự đổi mới về thể chế kinh tế chẳng hạn xí nghiệp quốc phòng đổi thành sản xuất hàng dân dụng xí nghiệp từ chỗ ăn quân lương nay chuyển sang tự hoạch toán nhiều xí nghiệp bị đưa đẩy đến chỗ tuyệt vọng thế nhưng đầu óc của những người quản lý kinh tế đang l à m vào tuyệt vọng bỗng được kích thích sống động lại họ nảy ra quan niệm mới phương pháp mới làm ra sản phẩm mới và làm cho xí nghiệp có sức sống cũng như việc làm hơn lúc nào hết những thí dụ thành công về mặt này rất nhiều nhà máy ba n g ă m h a i ba của quân giải phóng trước đây chuyên sản xuất hàng quân dụng sống bằng cơm chúa do chính sách điều chỉnh hàng quân dụng giảm đi cơm chúa không đủ ăn đành phải để mắt ra thị trường hiện nay họ phát huy ưu thế của mình nắm bắt tin tức thị trường thị trường thiếu cái gì thì sản xuất thứ đó mỗi năm đều khai thác ba bốn chục loại sản phẩm mới như một phân xưởng nọ trước đây chuyên sản xuất mũ sắt hiện nay sản xuất bộ thải khói dầu hai lỗ và bảy loại sản phẩm mới mỗi năm đạt giá trị trên năm trăm n g h n nhân dân tệ một phân xưởng khác chỉ riêng sản phẩm mới sản xuất đã đạt giá trị mỗi năm trên một triệu bốn trăm n g h n nhân dân tệ tìm sinh kế trong cơn tuyệt vọng đã đem lại cho xưởng máy một sinh khí sống động chưa từng có giám đốc của xí nghiệp quốc phòng thân chinh đi tiêu thụ hàng đó là chuyện mà thời còn ăn cơm chúa không thể nghĩ đến được vậy mà giám đốc nhà máy 9 h í n trong một năm có đến hơn 200 n g à y chạy đi các nơi để tiêu thụ hàng thôi thì chiêu đãi sở nhà tắm công cộng phàm là chỗ nào ở được ông đều ở mục đích là cứu sống được nhà máy của mình duy trì tốt xí nghiệp của mình kinh nghiệm thành công tìm lối thoát trong tuyệt vọng của nhiều nhà máy trong mấy năm qua đã cho giới kinh doanh thấy rằng mượn mưu kế đặt vào đất chết rồi mới sống là đòn xeo hiệu quả khơi dậy tính tích cực của người quản lý xí nghiệp làm xí nghiệp sống động lên tìm lối thoát trong tuyệt vọng cũng là đòn xeo khơi dậy tính tích cực của cán bộ công nhân viên mục đích làm việc của con người trước hết là mưu cầu sự sống sau đó mới đến lý tưởng thành thật mà nói thì làm việc kiếm sống là tư tưởng chủ đạo của người đi làm việc ngày nay dẫu thế thì việc lợi dụng cái đòn xeo sinh tồn để khơi dậy tính tích cực của mọi người thì có gì mà không được làm được tốt đời sống tốt thêm một chút làm không tốt đời sống tự nhiên sẽ kém một chút một xí nghiệp đã là một cuộc cách mạng phá ba thứ sắc lương sắt b á t ăn cơm sắt ghế sắt chính là khéo léo vận dụng kế tìm lối thoát trong tuyệt vọng trong hoàn cảnh làm tốt làm xấu đều như nhau người làm việc tận tình cuối cùng là số ít trong tình trạng làm hay không làm đều có cơm ăn người làm hết sức mình tất nhiên cũng không nhiều thế nhưng sau khi đập tan cái bát sắt bỏ chế độ lương sắt và nhất cái ghế s ắ t đi người làm tốt tự nhiên đời sống sẽ tốt người làm tồi đời sống sẽ tồi hơn đến lúc này không ai bảo ai tự nhiên người chịu khó làm sẽ chiếm đa số người làm thì có cơm ăn không làm thì không có cơm ăn để sinh tồn tuyệt đại đa số người sẽ trở nên người làm hết sức mình theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 30. thuận tay i ắ t bò lợi nhỏ cũng phải làm thuận tay i ắ t bò là một trong 36 m ư kế nội dung của kế này là giữa các đối thủ với nhau đối phương có để lộ một kẻ hở nhỏ nào nhất định cũng phải bám chắc lấy và lợi dụng triệt để nhằm biến kẻ hở nhỏ của đối phương thành thắng lợi nhỏ của mình trong quân sự đại ý của kế thuận tay g i á c bò là đối với những thứ không nằm trong kế hoạch quân sự cũng không phải là mục đích chính nếu có thể đạt được mà không mất nhiều công sức lắm không ảnh hưởng đến mục tiêu chính thì không nên bỏ qua t i ệ n thể thì giành lấy những chuyện trong lịch sử như tần sư diệt hoạt nước tần mượn đường diệt quắc v v đều là thí dụ điển hình của kế này tần sư diệt hoạt là chuyện tần mục công cử đại tướng mạnh minh thi đem quân viễn chinh đi đánh nước trịnh người lái buôn nước trịnh là huyền cao trên đường đi buôn bán biết được chuyện này lập tức cho người về báo với nước trịnh đồng thời tự bỏ tiền ra mua rất nhiều trâu bò đuổi đến trước mặt quân tần giả vờ lấy danh nghĩa là vua nước trịnh nhờ ra đón và ủ y lạo quân sĩ quân tần nhận thấy nước trịnh đã hay tin này rồi thì ý nghĩa của trận đánh ức hoàn toàn không còn nữa quân sĩ từ xa đến mệt mỏi sợ là khó thắng nổi nhưng lại không muốn về tay không nên khi đi qua nước hoạt thấy nước này nhỏ yếu không có sức chống lại nên đã nhân tiện tiêu diệt luôn nước hoạt kiếm được m ộ t í t của cải rồi rút quân về nước đó là thí dụ điển hình của kế thuận tay giác bò trong lịch sử chiến tranh nguyên tắc cơ bản của kế thuận t a giác bò là ngoài mục tiêu chính ra thấy lợi là phải làm thấy khe hở là phải dùng nhưng khi giành lấy lợi ích hoặc lợi dụng k h e hở của địch không được để ảnh hưởng đến mục tiêu chính không để tốn nhiều binh lực trong hoạt động kinh tế kế thuận t a giác bò có lẽ nên được lý giải là lợi nhỏ cũng phải làm tức là trong quá trình kinh doanh nếu phát hiện thấy có một con đường kiếm tiền hợp pháp khác thì cũng nên kiêm nhiệm thêm mà kinh doanh để kiếm thêm ít lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thông qua việc thuận tay dắt bò lợi nhỏ cũng làm buôn bán thêm nhiều thứ khác cũng có nhiều thí dụ người tiên phong về đồ điện của đài loan trần mậu bản là một trong những thí dụ đó ông trần mậu bản vào những năm ba mươi của thế kỷ này đã vào làm công cho một hiệu sách vừa là người bán hàng vừa đi đưa hàng mỗi ngày đạp xe đi giao hàng ở ba trăm địa điểm lương tháng chỉ có mười hai đồng cửa hàng này đồng thời kinh doanh cả máy ghi âm máy thu thanh để mở rộng nghiệp vụ người chủ quy định nhân viên nào bán được một máy thu thanh sẽ được hưởng hoa hồng một đồng trong màu bản nghĩ đến số khách hàng mà anh giao sách có nhiều người vào loại sẵn tiền tại sao trong khi đi giao sách không mang máy thu thanh theo bán do chịu khó lại t h ự c thà trung hậu đáng tin cậy cho nên trong số khách hàng có ai cần mua máy thu thanh đều muốn tìm đến ông mỗi tháng tiền hoa hồng bán máy thu thanh ông cũng được hai mươi đồng vượt xa tiền lương tháng của nhân viên bán hàng mười hai đồng lúc bấy giờ khoản tiền đó là một khoản thu nhập không nhỏ quan niệm lợi nhỏ cũng phải làm của ông trần không những đem lại cho ông khoản hoa hồng ngoài lương tháng mà còn giúp ông nhìn thấy tiền đồ của máy thu thanh và cả ngành điện gia dụng ông đã tự bỏ vốn kinh doanh đồ điện ông lấy một trăm đồng tích góp được làm vốn lập nghiệp và rất nhanh chóng tạo nên một sản nghiệp một trăm n g h n đồng do ông có tầm nhìn hơn người cho nên việc buôn bán ngày càng phát đạt đến năm 1956, ông thành lập công ty đồ điện đông hưng sau lại s ắ p nhập đổi tên là công ty đồ điện thanh bảo riêng ở đài loan hiện công ty này đã có bốn nhà máy lớn năm công ty lớn bảy mươi trạm phục vụ và hơn năm trăm đại lý tiêu thụ đến năm 1983, tổng số vốn của ông đã tới 11,9 trong ỷ đồng Đài Loan t giới kinh doanh chuyện thuận tay giắt bò như trên được coi là kỳ tích trong tình hình mở cửa giới doanh nghiệp trung quốc cũng đã mở rộng được tầm mắt trong khi kinh doanh nghề chính thì phát hiện ra nhiều nghề phụ thế là thấy tiền liền sinh ý tiền t à i kiêm luôn cả những nghề phụ đó để tăng thêm thu nhập cho mình thí dụ một xí nghiệp dược phẩm lớn nọ trước đây riêng chi phí in bao bì dược phẩm tốn hơn một triệu đồng họ ý thức được rằng khoản tiền đó đủ để mua một s ư ở n g nhỏ thế là họ đầu tư xây dựng nhà máy phụ của xí nghiệp dược phẩm là nhà máy in họ đã thuận tay dắt bò giá trị hơn triệu đồng về cho mình sau này cải tiến thêm thiết bị thành nhà máy in màu nhờ thiết bị tiên tiến lại quản lý tốt nên nhà máy in màu mỗi năm nộp lại cho nhà nước Tới mấy triệu đồng. thuận tay dắt bò trong hoạt động kinh tế là rất cần thiết không có tầm nhìn như thế thì sẽ bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền có tầm nhìn đó thì sẽ tăng được rất nhiều khoản thu nhập thêm đối với nhiều nhân viên tiêu thụ đây là điều mà họ phải nằm lòng ví dụ nhân viên cung tiêu bán trà đường khi biết ở xưởng làm bánh ga tô không thiếu đường mà lại thiếu vật liệu phụ bèn kịp thời đưa nguyên liệu phụ đến người bán vải cũng tiện thể bán luôn cả cúc áo đều là buôn bán theo kiểu thuận tay g i á c bò như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế 28, 29 và 30. kho sách nói com vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 31, chuyên tâm mưu c h i n giảm gốc cầu lời